Giang thư huyền mí môi, hắn không có nói nữa, mà là trực tiếp về tới xe tòa bên trong, gọi một chiếc điện thoại, một bánh, giúp ta tra một người tư liệu. Nói xong câu đó lúc sau, hắn liền treo, cúp điện thoại lúc sau, hắn tựa hồ là chiều xe đỉnh phương hướng nhìn thoáng qua. Tài xế lao trương một bên ở lái xe, một bên cảm thán, ngày hôm qua liền nghe thiếu gia nói, cái này cố nhị tiểu thư thật đáng thương. Nói một câu lúc sau, hắn bỗng nhiên im tiếng. Đã quên vị này không thích người khác nhiều lời. Chính là lúc này đây, hắn hiển nhiên là liều sai rồi. Trầm thấp thanh âm từ phía sau vang lên, đáng thương. Đúng vậy, như thế nào không đáng thương lão Trương thấy hắn cảm thấy hứng thú, lập tức nói tiếp. Phu nhân hôm nay buổi sáng còn đang nói, cái này cố nhị tiểu thư trước kia là bị cố gia vứt bỏ, cố lao gia tử mới đưa người tiếp trở về không bao lâu. Nói lên vị này cố nhị tiểu thư trước kia ở bọn họ bên kia thời điểm vẫn là lượng có danh tiếng, không nghĩ tới tới en nở thị lúc sau liền trở nên không có tiếng tâm gì. Nguyên bản ta cho rằng vị này cố nhị tiểu thư bị mê mắt, không nghĩ tới A, nàng thiên phú như cũ, chỉ là sinh ở cố gia như vậy một gia đình, mỗi người đều biết cố gia đại tiểu thư thủ đoạn thông thiên, nhưng ai biết này sau lưng hết thể đều là cố nhị tiểu thư ra tay. Lao trương nói vài tiếng vẫn là không được lắc đầu. Giang thư huyền chỉ là dụ mắt nhìn di động, không nói lời nào. Về tới hắn biệt thự lúc sau, hắn đi trước thư phòng xử lý một ít việc nhì, chờ đến trời tối lúc sau, hắn mới đi phòng tắm tắm rửa. Hắn làm này hết thảy thời điểm, cố khê kiểu liền phiêu ở hắn sau lưng yên lặng nhìn hắn. Thẳng đến hắn ra cửa thư phòng, cố khê kiểu mới đánh giá khởi này gian thư phòng, này vẫn là nở thị cái kia biệt thự, vẫn là kia gian thư phòng, trên bàn còn bãi một quyển sách cổ, như cũng là làm người xem đến chán đau giáp cốt văn. Cố khê kiều phiêu xuống dưới, thân thể của nàng hiện tại là trong suốt, nhưng là nàng tinh thần lực còn ở, có thể dùng tinh thần lực khống chế máy tính, nghĩ đến giang thư huyền hiện tại còn không có trở về. Nàng trực tiếp nhìn hắn máy tính, hắc vào chính mình trước kia lưu lại một cái internet bản cài đặt, đem bên trong văn kiện trực tiếp đóng gói đưa cho cục cảnh sát. Nay xem như, đời này nàng để lại cho cô gia còn có cố tích cẩn cuối cùng một phần lễ vật. Làm xong này hết thảy lúc sau. Nàng lau sạch sở hữu dấu vết, sau đó thối lui đến một bên, lúc này Giang Thư Huyền đã đã trở lại, tóc của hắn vẫn là ướp. Cố khê kiểu thở dài một hơi, tuy rằng nàng cũng không biết nàng cái này linh hồn thân thể đến tuột cùng là cái gì chẳng huống, cũng không biết hiện tại thế giới đến tuột cùng là bộ rắn gì, nàng chỉ là ngồi ở Giang Thư Huyền trong tầm tay máy tính trên bàn, ngơ ngẩn mà nhìn hắn mặt. Giang Thư Huyền đang xem một phần văn kiện, mặt trên là cố gia nhị tiểu thư sở hữu sự kiện. Sau khi xem xong, hắn bực lửa một chi yên, tựa lưng vào ghế ngồi, máy tính ngừng ở đệ nhất trang, mặt trên là một chương một tập giấy chứng nhận chiếu, giấy chứng nhận chiếu thượng người nọ hắn rõ ràng là không có gặp qua, chính là nhìn nàng mặt, nhìn nàng đôi mắt, hắn thế nhưng cảm thấy trái tim phảng phất là bị lôi kéo giống nhau. Giang Thư huyền thật sâu hít một hơi, hắn biết loại tình huống này không đúng, chính là lúc này hắn đã không có cách nào khống chế chính mình. Sau một lúc lâu, hắn dập tắt đèn sau đó lên mạng tra xét một chút cố ra chuyện này mới nhất phát triển. Cố tích cẩn chuyện này đã có kế tiếp phát triển, một cái đứng đầu tin tức bị trên đỉnh đầu đề, mặt trên biểu hiện chính là quốc tế nổi danh nghệ thuật ra video ngắn, cố tích cẩn là ta đã thấy nhất có thiên phú họa sĩ, gần là nàng ở hội họa thượng thiên phú, liền đủ để triệt tiêu hết thảy, quốc tế triển lãm tranh đã liên danh vì A Cẩn lên án công khai. Chết người đã chết, Vì cái gì còn phải vì một cái người chết mà lên án công khai người sống nào? Cố Tích Cẩn tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng cũng xác thật không có làm cái gì chuyện xấu. Hơn nữa ta xem qua nàng họa, thật là, năm đó ta ở nhất gian nan thời điểm chính là bởi vì thấy được kia bức họa, mới làm ta nhìn đến quang. Trên mạng vô số cố Tích Cẩn các fan đều ở vì cố Tích Cẩn thoát tội, thậm chí còn lúc sau diễn biến thành, cố Khê Kiểu đã chết liền đã chết vì cái gì còn muốn nhắc lên cố tích cẩn. Cũng vì thế, vô số nghệ thuật gia nhóm, còn có cố tích cẩn các fan đều tụ tập ở NN thị chuẩn bị tới cái đại du hành. Bởi vậy có thể thấy được, cố tích cẩn họa đến tuột cùng đạt tới như thế trình độ. Giang thư huyền nhìn một màn này, thâm thúy đôi mắt đen nhánh lạnh băng, đầu ngón tay khớp xương đã niết trắng bệnh. Ngồi ở máy tính trên bàn cố khê kiểu tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, bất quá nàng nhưng thật ra nửa điểm nhi cảm giác cũng không. Chỉ là nhìn Giang Thư Huyền, thở dài, tình cảnh này đến tuột cùng là thật hay giả đâu. Ta biết ngươi tại đây gian trong phòng. Liên ở cố khê kiểu miên man suy nghĩ thời điểm, trầm thấp lạnh lẽo thanh âm đống nhiên vang lên. Cố khê kiểu phản ứng sau một lúc lâu lúc sau, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thư Huyền, một đôi mắt trong trung tràn đầy không dám tin tưởng. hắn có thể cảm thụ được đến nàng. Tuy rằng ta nhìn không thấy ngươi nhưng là ta trời sinh đối tinh thần lực cảm giác thực chuẩn. Giang Thư huyền mỉ môi, ngươi là ai? nay một tiếng qua đi, không có thanh âm, nhưng là Giang Thư huyền biết, người này liền ở trong thư phòng. Hắn hơi hơi nhếch môi, nếu không thể nói chuyện, có thể sử dụng mặt khác phương thức nói cho ta sao. Lặng im sau một lúc lâu lúc sau, không có động tĩnh, chính là Giang Thư huyền một chút cũng sẽ không không kiên nhẫn, chỉ ngồi ở ghế trên. Đúng lúc này, hắn trong tầm tay bút động, Chậm rãi ở trôi trống trên giấy viết ba cái thanh tuyển tự, cố khê kiểu. Lúc này đang ở trong nhà lao cố tích cẩn đang ở bị thẩm vấn, chính là nàng lại là nửa điểm nhi cũng không đổi, bởi vì nàng đã sớm biết, liền tính cố gia sẽ không bớt nàng đi ra ngoài, nàng sư phụ cùng sư huynh cũng sẽ vớt nàng đi ra ngoài, nàng ở hội họa thượng thiên phú là thế giới sở công nhận. Nàng sư phụ cùng sư huynh năng lực thông thiên, nhất định có thể đem nàng cứu ra đi, nghĩ đến đây. Nàng liền càng thêm không nội. Phong thẩm vấn môn bỗng nhiên bị đẩy ra, cục trưởng xách theo một phần túi văn kiện tiến vào, nhìn Cố Tích cẩn ánh mắt một hồi lạnh lẽo. Cố Tích cẩn nhíu nhíu mày, lại không có để ý. Ngay hôm sau, nàng bị đưa tới tòa án thượng tiếp thu thẩm vấn, về nàng hối lộ buôn lậu chứng cứ phạm tội đã bị hoàn toàn tìm đến, bị phán ở tù đã là ván sắt thượng đinh đinh. Chính là đúng lúc này, tòa án lên đây một đám người, Cố Tích cẩn bị mang theo đi xuống. Để lại nhóm người này người Thẩm phán, ta cảm thấy chuyện này yêu cầu cha rõ Ngài xem, có thể họa ra như vậy một bức họa người như thế nào có thể là hối lộ buôn lậu người Quốc tế nghệ thuật viện hội trưởng tự mình mang theo một đám người tiến đến nói chuyện Vì gia tăng chính mình thuyết phục lực Hắn còn mang đến vô số bức họa của tròn Cố đại tiểu thư là tranh sơn dầu giới đệ nhất nhân Nàng thiên phú ngươi vô pháp tưởng tượng Nàng nếu nguyện ý muốn một đêm có được trăm tỷ đều rất đơn giản thế giới nhà giàu số một đều là nàng trung thực khẩn ta tưởng chuyện này ngươi còn cần hảo hảo tra rõ nói chuyện vẫn là vị kia hội trưởng a cẩn đều sẽ không thương chiến sao có thể sẽ đi hối lộ buôn lậu nàng một đôi tay chỉ cần vẽ tranh là đủ rồi chuyện này hẳn là chính là cố khê tiểu âm lưu đúng vậy chính là cái kia ác độc nữ nhân âm lưu thẩm phán ngươi không cần bị nàng lừa một người tuổi trẻ người truyền lên liên danh thư Mặt trên ký tên không thiếu một ít quan lớn người. Này mặt trên có chút tên thẩm phán chính mình đều rất quen thuộc, đều là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn nơi đó biết cố tích cẩn đều như vậy, còn có nhiều như vậy cao tầng người giữ gìn nàng. Nghĩ đến đây, hắn tuyên bố một câu chuyện này sẽ tra rõ rốt cuộc. Nhưng là đến tuột cùng có thể hay không tra rõ, mọi người đều đáy lòng hiểu rõ. Nhưng mà lúc này, người trẻ tuổi còn không thỏa mãn, thẩm phán, tuy rằng cố khê tiểu đã chết. Nhưng là nàng sợ phạm phải tội không thể liền lần, hẳn là muốn tra rõ, còn á cần một cái trong sạch. Đối, tra rõ, phanh, bị nhốt lại môn nháy mắt bị mở ra. Cầm đầu chính là một cái diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử, một đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm. Ở đây không có vài người nhận thức hắn, nhưng là nhận thức hắn mấy cái đều là cao tầng nhân sĩ. Ngáy mắt liền búp lên một tầng mồ hôi lạnh, ân thiếu, ngại như thế nào tới. Cũng không phải là ta muốn tới, là giang thiếu. Nói, ân thiệu nguyên lui qua một bên, một cái khuôn mặt lạnh lùng người đi vào tới. Hắn không có xem bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình trong tay một khối ngọc bội xem. Hắn phía sau, một người mở ra máy tính, trên máy tính thực mau liền thả ra một cái video. Mặt trên là một nữ tử vẽ tranh thân ảnh, nàng tựa hồ là ở bên hồ vẽ vật thực, mặt trên họa đại gia cũng rất quen thuộc. Chính là cố tích cẩn bắt được đệ nhất kia phúc tinh quang, vẽ tranh người kia rốt cuộc ngẩng đầu lên, gương mặt kia, thình lình chính là, cố khê kiểu. Trong nháy mắt, mọi người thanh âm biến mất, mọi người đều trầm mặc mà nhìn một màn này, trên mặt biểu tình đều kinh hãi mà tụt đỉnh. Liên giống như lúc trước những cái đó tài chính các doanh nhân phát hiện kinh doanh cô thị không phải cố tích cẩn mà là cố khê kiểu giống nhau. Chính là bọn họ, xa so với kia chút tài chính các doanh nhân kinh tủng. Ta sẽ liên hệ luật sư đem chuyện này thông báo Thiên Hạ Giang thư Huyền rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ở đây người, tuy rằng gặp này đó bất công, nhưng là nàng không cần các ngươi xin lỗi, các ngươi xin lỗi sẽ chỉ làm nàng cảm thấy luôn hồi lộ dơ. Chương 593 đi. Giang thư Huyền nói xong lúc sau, chỉ là nhìn chằm chằm một chỗ xem. Giang ca, ngươi xem gì đâu? Ân Điệu Nguyên nhìn Giang thư Huyền vẫn luôn nhìn một phương hướng, hắn chiều cái kia phương hướng xem qua đi. Chỉ có thấy một đoàn không khí, hắn yên lặng cái mũi. Giang thư huyền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, không có gì. Sau đó nhìn ân thiệu nguyên liếc mắt một cái. Ân thiệu nguyên lúc này mới ngang một tiếng, sau đó nhìn về phía thẩm phán, búng tay một cái, liền có ăn mặc màu đen quần áo người cấp thẩm phán tặng một chồng văn kiện, này đó đều là chứng cứ, trừ bỏ cố tích cẩn hối lộ chứng cứ, còn có nàng lấy trộm cố khê tiểu tranh sơn dầu chứng cứ, chúng ta luật sư lập tức liền đến. Chuyện này ta sẽ hướng truyền thông công bố. Còn có các ngươi ân thiệu nguyên nhìn về phía đám kia nghệ thuật giới người, khỏe miệng gợi lên một kia cười lạnh. Các ngươi có nghệ thuật giới ngôi sao sáng, cũng là có vô số fan người, hẳn là biết các ngươi một câu có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng, bất luận chuyện này đến tổn cùng là ai sai. Như vậy công kích một cái người chết, các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao. Ân thiệu nguyên mới vừa nói xong, Giang Thư huyền liền xoay người rời đi nơi này. Hắn vừa đi. Vừa mới những cái đó hội họa giới người một đám đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó đáy lòng đều là phảng phất bị một cây vô hình tay tún giống nhau. Vừa mới những người này dùng cỡ nào ác độc ngôn ngữ công kích cô khê tiểu, lúc này liền có bao nhiêu hổ thẹn, đều đứng ở tại chỗ buông xuống đầu. Này đó chứng cứ khẳng định là bọn họ giả tạo, ác cần không phải người như vậy. Vừa mới cái kia người trẻ tuổi mày một ninh, cô khê kiểu người như vậy có thể họa ra như vậy hòa sao? được rồi hắn những lời này mới vừa nói xong bên người lão giả liền hét lớn một tiếng ngươi biết vừa mới những người đó là ai sao ngươi liền dám nói những lời này quản hắn là ai tạo giả chính là không đúng người trẻ tuổi tức giận đến cổ đều thô ta muốn khởi tố bọn họ khởi tố nghe thấy cái này từ một người khác cười khẽ một tiếng ân gia ngươi biết không chính là chúng ta nở thị lão đại Vừa mới cái kia kia chứng cứ chính là ân gia này một thế hệ duy nhất đại thiếu gia, đi khởi tố hắn, người dám sao? Lời này vừa ra, cái kia người trẻ tuổi còn chưa nói ra nói nháy mắt liền ngạnh ở cổ họng, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, ân gia hắn đương nhiên biết, n nở thị nói như một đại gia tộc. Không nghĩ tới vừa mới người nọ chính là ân gia người. Ý gì theo ân gia mới bắt đầu tắt phong, bọn họ căn bản là không cần phải tạo giả, bởi vì bọn họ khinh thường. Người trẻ tuổi bên người lão giả thở dài một tiếng, trong nháy mắt tựa hồ già rồi thật nhiều tuổi, những cái đó họa thật là cố khê tiểu họa đến không sai. Người trẻ tuổi há miệng thở dốc, trên mặt hắn một bộ không tin bộ dáng. Nhưng là hắn đấy lòng đã là tin. Ấn ra, thật sự không có tạo giả tất yếu. Thẩm phán nhìn những người này hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên năng tới, lại tất cả đều sám xịt đi đến, không khỏi nhìn về phía bài ở trước mặt hắn văn kiện trong khoảng thời gian ngắn đấy lòng cũng là cảm thán vạn phần một cái không chịu người coi trọng tư sinh nữ thế nhưng sau khi chết còn có thể đưa tới ân gia lớn như vậy hậu trường thật là hắn chép chép miệng thật là đáng tiếc hiện tại cảm kích người đều cảm thấy cô khê kiều đáng tiếc đặc biệt là ân gia những người đó nhưng mà đương sự lại một chút cũng không cho rằng chính mình đáng tiếc mà là nhìn chằm chằm giang thư huyền xem Trong khoảng thời gian này Cố Khê Kiều vẫn luôn ở nghiên cứu muốn như thế nào trở về, nàng vì cái gì sẽ đến nơi này, nàng không phải ở cùng thiên đạo đối kháng sao. Chính là này hết thể đều không có manh mối nàng rất muốn xoa một chút đầu, đáng tiếc tay trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Nàng bên người, Giang Thư Huyền đang ở laptop trước mặt tìm tòi Cố Khê Kiều chuyện này kế tiếp phát triển. Hắn phiên thật sự chậm, Cố Khê Kiều biết đây là hắn ở phiên cho nàng xem. Vì thế liền ngồi vào hắn bên người cùng hắn cùng nhau xem, nàng quay đầu nhìn Giang Thư Huyền, đối phương chính nhấp miệng, không nói một lời, biểu tình như cũ lạnh lùng. Cố khê kiều chịu chịu khỏe miệng, liền buồn chết người đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía trang web, trên mạng còn ở phát chuyện này kế tiếp, cùng vừa mới ở tòa án giống nhau, đại đa số người đều là đang măng cố khê kiều Người chết đều đã chết, còn có thể như vậy làm yêu. Thật là người ghê tởm. Đã chết còn hại chúng ta a cẩn. Loại người này đã chết cũng là đối xã hội có phúc. Đều là mọi việc như thế ngôn ngữ. Giang thư huyền thấy được này đó ngôn luận. Trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ lạnh lùng. hắn băng, mà một tiếng khép lại máy tính cái nắp. Sau đó thấp giọng nói một câu. Không có việc gì, ta lập tức xử lý. Nói xong lúc sau, liền cầm di động đi ra ngoài. cố khê kiều ngồi ở tại chỗ. Nếu nàng có thể trực tiếp cùng hắn đối thoại. Nàng nhất định sẽ nói, nàng một chút cũng không thèm để ý, thật sự, nhưng là rõ ràng không thể. Giang Thư Huyền ở bên ngoài cấp ân thiểu nguyên đánh một chiếc điện thoại, ân thiểu nguyên nghe được Giang Thư Huyền nói, sau đó giải thích, Giang đại gia, chuyện này nháo đến càng lớn, đến lúc đó chân tướng phát ra tới thời điểm liền sẽ càng chấn động, ta hiện tại chính phái người đi cố ra quay video, ngài đừng nóng nổi, một giờ trong vòng lập tức xử lý tốt. Một giờ sau... Giang Thư Huyền lại lần nữa ngồi ở trước máy tính, mở ra máy tính, ghê tởm người đã chết càng tốt. A cẩn không sai, dựa vào cái gì con nàng? Như vậy bình luận còn ở phát ra về cố tích cẩn phèn quá nhiều, tới bắt người qua đường đều bị cố khê kiểu loại này ác độc trong lòng cấp ghê tởm tới rồi. Ngẫu nhiên sẽ có người nói một câu, nói như vậy một cái đã không ở trên đời người, các ngươi lương chi đâu? Cố gia người vốn đang nội vã. Nhưng mà thấy được trên mạng phản ứng, một đám đều bình tĩnh cực kỳ, cho rằng cố tích cẩn sẽ không có việc gì. Nhưng mà đúng lúc này, trên mạng nổi danh mấy cái đại vê đồng thời đã phát một cái hội bù. Hội bù có hai cái video ngắn địa chỉ, một cái là cố khê kiểu sinh thời phòng ở, nàng chính mình một người tử áo bên ngoài thuê, thể diện có một vài bức tranh sơn dầu, hoàn thành chưa hoàn thành, tất ra ấm áp quen thuộc. Một cái khác video ngắn là cố khê tiểu thân thủ vẽ tranh video, hẳn là người qua đường chụp được tới, mặt trên cố khê kiểu mặt thực rõ ràng. Cuối cùng chính là 9 chương hình ảnh, có cô tích cẩn hối lộ buôn lậu chứng cứ. Về Lê Ngọc, tuy rằng phía trước là có người yêu cầu ta chuyển phát, nhưng là liền tính không có người ta nói, ta cũng sẽ chuyển phát, tinh quang nguyên tắc ta thực thói quen, năm trước ta hắc cám nhất nhật tử là này bức họa bồi ta. Chuyển phát vãn nguyên nhân là bởi vì ta nhìn một chút trên mạng bình luận, ta chỉ nghĩ nói, bàn phím hiệp nhóm, buông tha nàng hảo sao. Nguyên Po, vệ tiêu vân, chân tướng sẽ đến chế, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Phía trước không biết đó là người, hiện tại đã biết, cố khê tiểu, cảm ơn ngươi. Nguyên Po, vệ mục vân phàm, họa là nhất sẽ không gặp người, nàng sống được rõ ràng như vậy gian khổ, lại như cũ may mắn còn tồn tại thiện luyến. Nàng họa chiếu sáng vô số người, chính là chúng ta, cho nàng chỉ có công kích cùng bất công. Ta tưởng, đây là nàng đối thế giới không có lưu luyến nguyên nhân. Cố khế kiểu, ta thiếu ngươi một câu, thực xin lỗi. Nguyên po Trong nháy mắt, trên mạng sở hữu bình xịt đều trầm mặc, bọn họ nhìn này đó nói có sách mách có chứng nguyên bù, nghĩ lại phía trước bọn họ lời nói, không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ. Đặc biệt là nhìn đến một vân phàm nói, còn có tiêu vân. Cố khê kiều họa chiếu sáng vô số người, cũng vòng vô số fans, chính là bọn họ này đó fans, ở nàng đã chịu bất công lúc sau, không chỉ có không có giúp nàng, ngược lại ở trên mạng chửi rủa Tưởng tượng đến này đó, đều cảm thấy hô hấp ở phát khẩn. Một người tuổi trẻ tiểu cô nương trực tiếp đánh nát chính mình thích nhất cái ly, nhưng mà run rảy xuống tay đã phát một câu. Thực xin lỗi, cố khê kiều, thỉnh ngươi tha thứ ta. Nguyên lai họa là ngươi họa. Ta còn không có tới kịp nói cảm ơn ngươi, lệ dòng chạy đi, lệ dòng chạy đi. Ngọn đến, thực xin lỗi. Lúc sau chính là cố khê kiều giúp đỡ cô nhi viện sự tình tuân ra tới. Hiện nay tài chính giới nổi tiếng nhất trẻ trung một thế hệ lạc văn lãng nói một câu. Đại gia khả năng không biết, ta chính là ở cô nhi viện ra tới. Ở ta nhất gian nan thời điểm, là cố tiểu thư trợ giúp ta. Chính là ta không có cơ hội nhìn thấy nàng, khi ta có năng lực báo đáp nàng thời điểm nàng lại không còn nữa. Chuyện này công bố về sau, khiến cho quảng đại truyền thông chú ý, trên đường màn hình lớn đều ở truyền phát tin cố khê kiều sinh thời tồn tại chút ít video. Cố khê kiều ở nàng sau khi chết, đỏ nửa bầu trời, bởi vì nàng chuyện này, làm cho cả em mở thị cao tầng đều chấn động, quốc tế thượng vô số người tới nàng mục đích xem nàng, bại ở nàng mộ địa hoa tươi đã lan tràn tới rồi đường cái thượng, chính là người đều đã chết, lại phát hỏa lại có thể như thế nào. Giang Thư Huyền lạnh lùng mà nhìn trên màn hình lớn truyền phát tin video, sau đó rũ xuống đôi mắt, đầu ngón tay đã khảm vào lòng bàn tay. Tại đây đồng thời, trong nhà lao, Cố Tích Cẩn còn ở lòng tràn đầy chờ sư phụ cùng sư huynh tới cứu nàng. Nàng đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới rồi một Vân Phàm tới xem nàng. Cảnh sát đem nàng đẩy ra đi, thái độ thực không hữu hảo, Cố Tích Cẩn cười lạnh một tiếng, "Chờ ta đi ra ngoài, có các ngươi đẹp." Nàng nhớ rõ mấy ngày này Nơi này cảnh sát nhóm chỉ cho nàng cơm thiệu ăn, còn cho nàng nhất dơ mệt nhất sống, nàng thật là chịu đủ rồi. Đi ra ngoài. Cảnh sát chán ghét nhìn nàng, ngươi liền chờ ở tù một gông đi. Cố tích cẩn cảm giác cái này cảnh sát thái độ cùng nàng trong tưởng tượng có chút lệch lạc, mà là có không biết nơi nào xảy ra vấn đề, thẳng đến nàng thấy một vấn phàm. Ta sẽ không cứu ngươi, cũng sẽ không làm ngươi chết. Ngươi phải vì nàng chỗ tội. Một vân phàm nói những lời này thời điểm không có gì biểu tình, liền giống như người của hắn giống nhau, chính là nàng rõ ràng nghe ra hắn những lời này hắn ý. Cố tích cẩn sau này lui một bước, chi gian té ngã trên mặt đất, không dám tin tưởng mà nhìn một vân phàm. Hắn đều đã biết. Sao có thể? Cố khê kiểu rõ ràng đều đã chết. Chính là một vân phàm không có giải thích, trực tiếp ra nhà tù. Cố tích cẩn bị người thô lỗ mà túng lên, nàng nhìn cảnh sát đầy mặt khinh thường gương mặt. Trong nháy mắt giống như sấm đánh, nàng rốt cuộc biết có chỗ nào không thích hợp. Hối hận, cố tích cẩn hiện tại là thật sự hối hận, chính là nàng ở Lao trùng lại hối hận cũng đã không có biện pháp. Giang Thư Huyền xem xong rồi cố tích cẩn ở Lao trùng sinh hoạt, lúc này mới khép lại văn kiện, khảo tử ai trên ghế sau hít mắt. Giang ca, một bánh nói sa mạc bên kia ra vấn đề, đến tột cùng là cái gì vấn đề? Ân thiệu nguyên ngồi ở trên ghế điều khiển, vẻ mặt nghi hoặc. Giang Thư Huyền chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, hắn trên đùi còn bãi một quyển sách, tới rồi bên cạnh ngươi liền rời đi, ta có mặt khác việc cần hoàn thành. Cố Khê Kiều ngồi ở hắn bên người, nhìn bên đường phong cảnh. Xe chạy tới rồi hoang mạc bên cạnh, ân thiệu nguyên buông xuống Giang Thư Huyền, chính mình xe cẩu rời đi. Lúc này, Giang Thư Huyền trực tiếp nhìn về phía Cố Khê Kiều phương hướng. Cố Khê Kiều nhìn đến Giang Thư Huyền đôi mắt dần dần trở nên nhu hòa, nàng tự nhiên nhận ra được. Đây là nàng trọng sinh sau nhận thức giang thư huyền, chính là sao có thể. Nàng đại kinh thất sắc, giang ca ca, người muốn làm gì? Trước 5940702 người ngã xuống. Cổ võ giới, trưởng lão các dị vãng đều là hai người trông giữ trưởng lão các môn, nhưng mà từ cố khê tiểu cùng giang thư huyền rời khỏi sau, xem trưởng lão các môn người biến thành một cả đội, đều là cổ võ giới hiện tại tinh anh nhân sĩ. Cố khê kiều cùng Giang Thư Huyền đã rời đi hơn một tháng, Nay một tháng thời gian, cổ võ giới người thực lực đã có rất lớn tăng lên, liền tính là đã từng cổ võ giới cao nhất phong thời đại, thực lực cũng không kiểm hiện tại cổ võ giới. Đặc biệt là Hòa Bình Sơn Trang, bọn họ đã có một tháng không có đi thử luyện các xãng quan, nhưng là mặt trên lưu lại cuối cùng một người thực lực đã đạt tới 52 tầng, Hòa Bình Sơn Trang đã là cổ võ giới lớn nhất một phương thực lực liền tính là cổ võ giới trưởng lão hội cũng là xa xa không kịp. Chẳng qua hiện tại Hòa Bình Sơn Trang không quá quản sự, đều là ở một lòng tu luyện, mặt khác sự tình đều giao cho lạc văn lãng quản lý. Đại trưởng lão ly hình huấn luyện xong lúc sau, đi ngang qua Hòa Bình Sơn Trang bên, ngẩng đầu nhìn Hòa Bình Sơn Trang liếc mắt một cái, lúc này mới thong thả ung dung rời đi, bất quá cũng không có về nhà, mà là đi trưởng lão các. Đại trưởng lão, trong giữ trưởng lão các một đội nhân viên cung kính mà không lưng đại trưởng lão này mấy người đã chịu cố khê kiều điểm bá lúc sau thực lực tiến bộ đến phi thường mau giống nhau giống đại trưởng lão tuổi này người cổ võ lại tiến thêm một bước đều phi thường khó đây là mọi người đều biết tự nhiên định luật nhưng mà này hết thảy tự nhiên định luật ở cố khê kiều trên tay đã bị nàng sinh sôi đánh vỡ gần một tháng mà thôi cổ võ dưới các trưởng lão trên thực lực há ngăn một hai cái giai tầng Hiện tại các trưởng lão thực lực cũng chỉ có số ít người có thể biết được, cổ võ giới những người trẻ tuổi kia căn bản đều không thể đánh giá. Một bên cung cung kính kính mà tưởng đại trưởng lão hành lễ, một bên tử a Nội tâm cảm thắng cố khê tiểu khủng bố chỗ. Nơi này không có gì tình huống dị thường xuất hiện đi. Đại trưởng lão vào cửa phía trước hỏi một câu. Hồi đại trưởng lão, không có. Dẫn đầu người chắp tay đáp. Đại trưởng lão gật gật đầu, vậy là tốt rồi ta đi vào xem một cái, các ngươi đừng tiến vào. đúng vậy. đại trưởng lão đi vào lúc sau, trong giữ trưởng lão các đại môn người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. đại trưởng lão mỗi ngày huấn luyện xong lúc sau đều sẽ tới trưởng lão các xem một cái. hắn rốt cuộc tử ai nhìn cái gì, đừng nhiều lời. dẫn đầu người lạnh giọng nói một câu, những người khác lập tức im tiếng. trưởng lão các tối cao tầng, bên trong có một cái phòng cách ly, phòng cách ly bên trong thực không, đến nổi một cái bản. Trên bàn bày một cái màu đỏ thắm hộp ấm, hộp là hai khối tuyết ngọc ngọc thạch. Này hai khối ngọc thạch chính là Giang Thư Huyền cùng Cố Khê Kiều đi thời điểm lưu lại. Ngọc bên trong có hai người ấn ký, ngọc ở người ở. Trước kia Giang Thư Huyền cũng có như vậy một khối ngọc, sau đó nứt ra rồi bị đưa về Giang ra. Đại trưởng Lão bọn họ cũng đều biết Cố Khê Kiều hai người thực lực, phỏng chừng hai người sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhưng là mỗi ngày Đại trưởng Lão đều trở về trưởng Lão cắt xem một cái bảo đảm hai người thật sự không có vấn đề mới an tâm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn là tới xem Ngọc. Tới thời điểm bước chân nhẹ nhàng, bởi vì hắn hôm nay thực lực lại đột phá, đại trưởng lão khệ miệng còn treo tươi cười, nghĩ chờ Cố Khê tiểu trở về lúc sau, nhất định phải cùng nàng nói tin tức này. Đại trưởng lão vừa nghĩ, một bên nhìn về phía trên bàn hộc gấm. Này một giây trên mặt hắn còn lóe tươi cười, giây tiếp theo, hắn mặt nháy mắt liền trở nên cứng đờ lên. Tứ chi nhịn không được rách run, một cổ lạnh leo từ khắp người gian dâng lên, hắn ngơ ngác mà nhìn trên bàn hộp gấm, nỗ lực dùng tay chống đỡ cái bàn, lúc này mới không làm chính mình ngã xuống. Ngọc ở người ở, ngọc diệt người vong. Đi đem các vị trưởng lão đều kêu lên tới. Nay trong ngáy mắt, đại trưởng lão phảng phất già rồi mười mấy tuổi, hắn phùng hộ, hướng ngoài cửa nói một tiếng. Hắn thanh âm khàn khàn cùng mới vừa rồi trung khí không có nửa điểm nhi giống nhau địa phương ở bên ngoài trông giữ người nháy mắt sửng sốt lăng quá vài giây lúc sau mới đi nhất nhất thông chi các vị các trưởng lão nhị trưởng lão đến thất trưởng lão hòa bình sân trang giang ra các vị mọi người đường gia bách lý gia mộ dung gia vạn sĩ tuyển trên cơ bản thế lực giới có tầm ảnh hưởng lớn người đều tới mấy ngày này bọn họ đều ngốc tại cổ võ giới cũng biết cố khê kiều cùng liền ái ngươi cùng giang thư huyền ngọc ở trưởng lão cát hiện tại đại trưởng lão cư như vậy cấp đem mọi người đều kêu lên tới bọn họ trong lòng đều là cả kinh theo bản năng đều có điểm bất an đại trưởng lão thư thần nhìn đại trưởng lão trong tay phù hộ nàng thanh âm có chút run rẩy đại trưởng lão không nói gì chỉ là đem trong tay hộp gấm đưa cho thư thần sau đó nhắm lại hai mắt không nói lời nào thư thần ngón tay run rẩy đến quá lợi hại Nàng liên tục mở ra ba lần đều không có đem hộp gấm cái nắp mở ra, răng hắn muốn hỗ trợ, lại bị thư thần ngừng, nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc đem hộp gấm cái nắp mở ra. Vốn nên hoàn hảo hai khối ngọc, hiện tại đã là biến thành, yên phấn. Phan, thư thần ngơ ngác mà ngồi xuống, trên mặt một mảnh dại ra, trong đầu đã biến thành trống rỗng. nàng không biết chính mình muốn nói gì, mỗi một lần Giang thư huyền ra nhiệm vụ thời điểm nàng đều sẽ đưa hắn rời đi. Hiện tại bỏ thêm một cái cố khê tiểu, nàng liền đưa hai người rời đi, sau đó tâm tâm niệm niệm hai người một đạo trở về. Nhưng trước mắt này hết thảy, làm nàng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ cả người đều ở phát ốc, một cổ khí huyết hướng về phía nào xung tới, nàng mới dục kẻ xỉu. Ở trong lòng nàng, giang thư huyền bản lĩnh thông thiên, cố khê tiểu càng là người tiên, hiện tại cổ võ rơi cái nào không phải này hai người phèn xỉ. Có thể nói... Hiện tại cổ võ giới có thể có cái này trạng thái, thế tục giới có thể nhanh như vậy tiếp thu cổ võ giới còn có tai nạn tiến đến, đều là bởi vì có Cố Khê tiểu tồn tại. Tiếp nạn truyền cơ, cũng là Cố Khê tiểu. Chính là không nghĩ tới, hiện tại mọi người tin ngưỡng, Cố Khê tiểu cùng Giang Thư Huyền không còn nữa. Trường lao trong các ngồi đứng đã đạt tới mấy trăm người, hiện tại này mấy trăm người đều nhìn cái này hồ gấm, một đám trên mặt đều lóe không dám tin tưởng cả người đều đang run rẩy, đại biểu Cố Tiểu Thư cùng Giang Thiếu Sinh Mệnh Ngọc, liền như vậy nát. Hiện tại chủ yếu không phải Ngọc vẫn đề lạc văn lãng siết chặt chính mình đôi tay, hắn đại não giải toán năng lực cực cường, hiện tại đã đoán trước tới rồi tương lai khả năng phát sinh phát sở hữu tình huống, mà là chúng ta muốn giấu giếm tin tức này, đồng thời muốn ứng đối thế giới sẽ phát sinh các loại tai nạn, Cố Tiểu Thư cùng Giang Tiên Sinh chuyện này sớm muộn gì sẽ bị người biết, ta đoán, lúc này, những người đó đã biết Lạc Tiên Sinh nói đúng nhị trưởng lão đứng dậy, hắn vừa mới từ phát nốc trung tỉnh táo lại, cố tiểu thư cùng Giang thiếu chuyện này nhất định không thể gạt được đi. Chúng ta cổ võ giới cùng thế tục giới nguy cơ sắp sửa đã đến, nếu thủ không được, liền thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người từ bi thống trung phục hồi tinh thần lại, nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão không nói gì, mà là nhìn về phía Lạc Văn Lãng. Hắn biết Hòa Bình Sơn trang trừ bỏ cố khê tiểu. Chân chính làm chủ chính là Lạc Văn Lãng, hiện tại cố khê tiểu sẻ ra chuyện, có thể quản được trụ Hòa Bình Sơn Trang cũng chỉ có Lạc Văn Lãng, Lạc Tiên Sinh, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Hiện tại nhất mấu chốt chính là tìm ra các tiên sinh. Lạc Văn Lãng đứng lên thể, chư vị trưởng lão còn có các tộc trưởng, các ngươi theo ta đi Hòa Bình Sơn Trang tìm ra các tiên sinh. Đoàn người đi Hòa Bình Sơn Trang. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới. Mỗi người ra tới thời điểm, trên mặt đều phi thường trầm trọng. Cố khê kiều cùng Giang Thư Huyền, hiện tại thế lực giới nhất cường đại liền cái nhân vật, hai người bọn họ ngã xuống, thế lực giới còn có cái gì hy vọng đang nói. Đại trưởng lão bọn họ ngay từ đầu còn hy vọng này khối ngọc tin tức có lầm, cố khê kiều cùng Giang Thư Huyền nhất định sẽ truyền tin tức lại đây, nhưng mà thời gian từng ngày qua khứ, một tuần, cũng không gặp tin tức chuyển tới, lúc này... Đại trưởng lão bọn họ tất cả mọi người hết hy vọng. Mà cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền ngã xuống tin tức đã ở dần dần truyền khai, khắp nơi thế lực đều bắt đầu vân dâng lên tới. Ngươi cảm thấy, cố tiểu thư thật sự ốc ninh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có nói ra kia mấy chữ, hắn đứng ở cửu thiên vong biên thất cửa, rũ mặt, thấy không rõ biểu tình. Ở cổ võ giới lạc văn lãng, lúc này chính gắt gao năm nắm tay, cố tiểu thư nàng nhất định tồn tại, ốc ninh. Ngươi cùng Mục Thúc muốn kiên trì, hòa bình tiểu đội toàn thể ra nhiệm vụ đi, chờ bọn họ trở về chúng ta liền không cần sợ. Úc Ninh nhẹ nhàng lên tiếng, rũ xuống đôi mắt thấy được dưới lầu đoàn người ảnh lại đây, sau đó cắt đứt điện thoại, đi vào văn phòng. Mục Tổng, Úc Tiên Sinh, không biết các ngươi suy xét hảo không có. Cửa văn phòng bị đẩy ra, vừa mới dưới lầu kia người đi đường đã đi đến, một đám trên mặt treo đắc ý rào rạt tươi cười, cầm đầu chính là chử thị người. Mục Tổng trên đầu gân xanh tất hiện, hắn tinh tình vẫn luôn là cửu thiên công ty tốt nhất một cái, chính là hiện tại tuy là hắn đều muốn đem này nhóm người một đám tất cả đều ném ra cửu thiên công ty. Như thế nào? Chữ thị dẫn đầu người ngồi ở một trương không ghế trên, khỏe miệng nứt ra rồi một mạt quỷ dị tươi cười. Mục Tổng, ngươi cũng biết, hiện tại thời đại này chính là thực lực khi trước, ngươi cũng không hy vọng các ngươi cửu thiên máu chảy thành sông đúng không? Nếu các ngươi có thể giao ra tinh vong nghiên cứu, chúng ta liền hết thể đều hảo thuyết, nếu giao không ra. Trừ thị dẫn đầu người hư lạnh một tiếng, một đoàn màu đen ngọn lửa tự trên người hắn hiện lên, hôm nay là cuối cùng một ngày kỳ hạ. Mục Tông hiện tại đã biết này nhóm người không phải người thường, từ cố khê tiểu tử vong tin tức truyền mở ra lúc sau. Trong kinh thành rất nhiều gia tộc không thể hiểu được liền nhiều một ít cao thủ, có lẽ những người này dĩ vãng liền có. Chẳng qua Cô Kỵ Giang Thư Huyền cùng cố Khê Kiều, đều là dấu ở người thường bên trong. Hiện tại cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền ngã xuống, Hòa Bình Sơn Trang người cũng bị nhân vật giảng buộc trụ. Này hai người ngã xuống tin tức truyền khai lúc sau, thế lực giới đã bị một cổ vô hình thực lực gắt gao áp bách. Tại thế tục giới cựu thiên công ty, đứng núi chịu sào Nếu là đua đầu óc đua thương chiến, 10 cái chử thị cũng so ra kém một cái cựu thiên, chính là chử thị lại có vô cùng vô tận cao thủ, bọn họ chỉ dùng vũ lực, ai không phục liền sát. bọn họ muốn kiểu thiên tinh vong nghiên cứu, cái này tinh vong là Úc ninh cùng cố khê kiểu còn có kỳ kỳ, vong biên thất các đại thiên tài nghiên cứu ra tới, mặt trên ghi lại vô số tin tức, có thể nói là một cái tân thời đại viết lại. hiện tại những người này cái gì đều không làm, còn muốn cái này tinh vong nghiên cứu, Mục tông như thế nào có thể đáp ứng? chính là hắn vừa định nói chuyện. Úc Ninh liền vây vây tay, hắn từ trong túi móc ra một khối ưu bản, đưa cho chữ thị người, này đó chính là tinh võng nghiên cứu, các ngươi thu hảo. Úc Ninh Mục Tông nhìn Úc Ninh, không dám tin tưởng, hắn biết, này đó chính là Úc Ninh mệnh. Cũng là toàn bộ võng biên thất lớn nhất tâm huyết. Nhưng không nghĩ tới, Úc Ninh liền như vậy giao cho bọn họ. Úc Ninh không nói gì, chỉ là nhìn chữ thị người, chữ thị đem ưu bản đưa cho người bên cạnh, dùng ánh mắt ý bảo một chút. Đối phương cắm đến máy tính trung thả một chút xác nhận là chính phẩm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Úc Ninh, tiểu tử rốt cuộc thứ thời, bất quá các ngươi kéo dài hai ngày thời gian, lãng phí chúng ta lâu như vậy thời gian, chúng ta cũng không phải tùy tiện liền có thể khi dễ, như vậy đi, ngươi cho ta khái ba cái đầu, ta liền tha thứ ngươi, bằng không. Hắn đáp ý mà cười một chút, nhìn Úc Ninh. Trước 595-071 quen thuộc mặt. Tại đây đồng thời, Đeo tin rừng rậm trên không, một đoàn thật lớn màu đen vần xoay quanh ở đỉnh không trung. Bức này dị tượng khiến cho vô số người chú ý, quốc tế gian các đại tin tức đều ở đưa tin. Cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền lưu lại hai khối ngọc nát, nhưng là Hòa Bình Sơn trang người cũng không tin tưởng, Lạc Văn Lãng đã phái người gắt gao nhìn thẳng đeo tin rừng rậm, chỉ cần một có động tĩnh, liền sẽ lập tức truyền tới cổ vào giới. Nhận được đeo tin rừng rậm bên kia truyền đến tin tức, Lạc Văn Lãng siết chặt điện thoại. Hắn đổi nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, các người nhất định phải trở về. Beo tin trong rừng rậm, Cố Khê Kiều Phiêu phủ ở giữa không trung, trên người ẩn ẩn có vết máu chảy ra, nàng mày gắt gao nhìn, tựa hồ đang làm cái gì khủng bố cảnh trong mơ. Nàng quanh thân là huyết hồng lôi đỉnh cùng màu tím lôi đỉnh quay chung quanh. Lại lạ như vậy lâu còn có thể kiên trì. Màu đen tầng mây bên trong truyền ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, quá kỳ quái. Tầng mây trung ẩn ẩn có một trương giả nua mặt hiện lên, hắn nhìn chằm chằm cố khê kiểu nhìn trong chốc lát, dần dần đem màu đỏ đậm lôi đình thu hồi. Lão nhân, đã lâu không thấy. Liên ở hắn thu hồi lôi đình kia một giây, trước mặt đột nhiên hiện lên một trương tuổi trẻ gương mặt, nàng ăn mặc một thân lửa đỏ quần áo, bên ngoài cháo một tầng lụa mỏng, đầy đầu mặc phát là là tùy ý mà rối tung ở sau đầu, một đôi mắt đen nhánh có thần. Người này ảnh vừa xuất hiện, Đem lão nhân sợ tới mức co rụt lại đầu, hán trừng lớn hai mắt, "Ngươi, ngươi, ngươi khôi phục ký ức." Tháp phúc của ngươi Cố Khê Kiều Hư đứng ở giữa không trung, khép mắt mắt, cười như không cười mà nhìn về phía lão nhân, "Ngươi lôi không đem ta đánh chết." "Ngươi, ngươi, ngươi, lão nhân như cũng là một câu hoàng chỉnh nói đều nói không nên lời, chỉ là nhìn Cố Khê Điểu, lại nhìn xem như cũ nằm ở màu tím lôi đình bên trong Cố Khê Kiều thân thể, vô pháp lý giải tình huống hiện tại." Ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Không có gì tình huống cô khê kiều túi đầu, nhìn màu tím lôi đỉnh chung một cái khác chính mình, thở dài một tiếng, chẳng qua tên kia đem ta đưa về tới mà thôi, ta hiện tại là hồn thể trạng thái. Hồn thể. Lão nhân kinh ngạc một chút, vậy ngươi còn có thể trở lại thân thể của mình. Vô nghĩa cô khê kiều ngẩng đầu lên, chiều lão nhân ngoắc ngón tay, gợi lên một nụ cười, ta nói thiên đạo lão nhân, nhiều năm như vậy lão bằng hữu. Hắn hiện tại còn ở tiếp thu trong truyền thừa, ngươi giúp ta xem một chút hắn, đừng làm cho cái kia lão ma đầu tới quấy rối được chưa. Ta hôm nay là tới phách hắn. Nghe được những lời này, lão nhân lập tức lắc đầu, hắn so với kia cái lão ma đầu hảo không đến chỗ đó đi. Vậy ngươi như thế nào không đi đánh cái kia lão ma đầu? Cố khê kiểu đôi mắt nguy hiểm mà mị lên. Lão nhân nhìn như vậy cố khê kiểu, không khỏi đánh một cái khác dùng mình, sao lại thế này? Như thế nào hiện tại nhìn đến nha đầu này sẽ có một loại cảm giác không rét mà run. Lão ma đầu không thuộc về ta quản phạm vi, hắn ứng thiên địa mà sinh, là thế giới này kiếp nạn, ta vô pháp quản, nhưng là bên trong tên kia vốn là không thuộc về thế giới này, ta không phách hắn ta phách ai. Lão nhân lập tức lắc đầu. Cố khê kiều đào đào nhĩ động, nếu lạc văn lãng bọn họ ở chỗ này, nhất định sẽ biết đây là cố khê kiều cực không kiên nhẫn thời điểm biểu hiện. Chính là trước mắt cái này lão nhân không biết à, hắn còn ở khiêu chiến cô khê kiều cực hạ, cô khê kiều lắc đầu phát, sau đó cười một chút, ở lão nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền trực tiếp tạm trụ cổ hắn. Frank, lão nhân bốn dĩ liền không phải thật thể, nhưng là bị cô khê kiều như vậy một tạp một ném, thế nhưng đâm ra thật thể thanh âm. Hắn thấy không rõ cô khê kiều động tác, chỉ là chờ đôi mắt nhìn nàng, ngươi ngươi ngươi, ngươi ở như thế nào làm được. Dựa, nàng nhiều năm như vậy không tu luyện, như thế nào còn lợi hại như vậy?" Cố Khê Kiều không có trả lời hắn những lời này, mà là buông lòng tay, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, "Thiên đạo lão nhân, nói cho ta, đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Ngươi có phải hay không lần này lại muốn đi ta?" Lão nhân vô cùng đau đớn. Nay lại không phải lần đầu tiên Cố Khê Kiều xách một tiếng, trước kia còn thiếu sao? Những lời này vừa ra, Thiên đạo lão nhân trầm mặc trong chốc lát, sắc thật, từ gặp bên trong tên kia, nàng càng ngày càng không giống nàng, thậm chí cuối cùng. Qua sau một lúc lâu, hắn mới tiếp tục nói, ngươi sẽ không sợ, các ngươi sẽ lại lần nữa bị đẩy vào luân hồi sao? Bao lớn điểm chuyện này cố khê kiều ngồi sổm xuống nhìn thiên đạo lão nhân, còn không phải là luân hồi. Lại không phải không đi qua. Địa ngục ta đều xông qua, còn sợ cái này, được rồi, đáp ứng vẫn là không đáp ứng một câu. Ta nếu là không đáp ứng đâu? lão nhân nuốt một ngụm nước miếng, khẩn trương mà nhìn về phía cố khê kiểu. Không đáp ứng à, cũng không có việc gì cố khê kiểu thưởng thức ngón tay, nói được không chút để ý, nhiều lắm chính là phong ấn ngươi, điểm này, ta còn là có thể làm được. lão nhân cái này là hoàn toàn không lời nói, bất đắc dĩ mà xua tay, hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi sớm một chút trở về, ta sợ gia hỏa này tỉnh lại không thấy được ngươi sẽ một đao bổ ta. Như vậy sợ hắn ngươi còn muốn giết hắn. Cố khê kiều liếc mắt nhìn hắn, sau đó phiêu trở về thân thể của mình. Đây là nhiệm vụ, ta chỉ cần ở hắn tỉnh táo lại phía trước đánh chết hắn thì tốt rồi. Lão nhân than một tiếng, không nghĩ tới như vậy mấu chốt thời điểm cố khê kiều thanh tỉnh, thật là. Cố khê kiều mở hai mắt, sau đó đứng lên, hoạt động một chút chính mình tay chân, cuối cùng ở thất xương kiếm biên đứng sau một lúc lâu, lúc này mới chuẩn bị rời đi trước khi rời đi, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ túi trung móc ra một cái hộp gấm, đưa cho lão nhân. hắn lực lượng chi châu, ngươi ở hắn tỉnh lại phía trước cho hắn dung hợp là được. Lão nhân tiếp nhận hộp gấm, thấp giọng nói vài câu, một cái đồ thấy cô khê kiểu rời đi, không khỏi mở miệng. Tham lang, thật sự đáng ra sao? Vì hắn tự ủy thượng vạn năm tu vi. Thậm chí còn mất đi tinh quân chi vị lão nhân rốt cuộc nhịn không được hỏi ra chính mình cho tới nay nhất quan tâm vấn đề, năm đó trận chiến ấy. Lão nhân, ngươi cũng đừng nhiều lời cố khê kiểu cười khẽ một tiếng, mấy năm nay phách giang ra những người đó là ngươi đi. Ta nói ngươi liền như vậy hận hắn. Giang ra những cái đó là tên kia tộc nhân. Ai kêu hắn khi đó như vậy lão nhân vừa muốn nói gì, nhưng là nói đến một nửa, lập tức ngừng lại, chuyển qua thân, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hành cố khê kiểu nhướng mày, nhìn mắt lão nhân, trước khi đi nhàn nhạt mà nói một câu, chờ hắn tỉnh lại, biết ngươi đối giang gia làm những cái đó sự, nói vậy ngươi cũng muốn thoát một tầng ra. Những lời này vừa nói xong, nàng trước mặt không khí một trận dập dờn đồng bền, nàng cả người biến mất tại chỗ. Dư lại lão nhân một người gấp đến độ dầm chân, sau đó ngơ ngác mà nhìn bị thất xương kiếm bao bọc lấy giang thư huyền, oán hận mà nói một câu, ta rõ ràng chính là tới phách ngươi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng để cho ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi này. Ta nói, ngươi không phải ủy vào nàng giữ gìn ngươi sao? Thật là, đều là mất đi ký ức còn vì ngươi làm nhiều như vậy. Cổ võ giới, Lạc Văn Lãng đã đi ra các nôn nơi đó. Trước mắt cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền ngã xuống tin tức đã truyền ra. Khắp nơi thế lực kích động, cổ võ giới mỗi người tắm máu chiến đấu hăng hái. Trước mắt đang có một đội người đã đột phá cổ võ giới bên ngoài. Gia Cát Nhuôn ở bình tĩnh mà phân phó cổ võ giới sở hữu công việc. ở hắn chỉ đạo hạ, cổ võ giới thương vong đã biến thành thấp nhất, nhưng là không ngừng có thần bí cao thủ ở công kích cổ võ giới, người tới quần quật không ngừng, phảng phất không có cuối giống nhau. Lạc Văn Lãng, Gia Cát Nhuôn, này hai người hiện tại một cái là cổ võ giới cường đại nhất nào, một cái là cổ võ giới mạnh nhất quân sự, đều bị người dậm dạm bảo hộ. Lúc này, hai người đang ở nghiên cứu bước tiếp theo công việc. Đúng lúc này, có người hoảng sợ mà đẩy cửa mà vào, Lạc tiên sinh, có một đội người đột phá Giang ra bên ngoài, Giang phu nhân nàng sinh mệnh đe dọa. Phan, Lạc văn lãng sắc mặt hoảng hốt, hắn vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Gia cắt luôn cũng là vội vàng đứng lên, hai người cùng Giang ra cách đến không xa, vài phút lộ trình. Khi bọn hắn tới Giang ra là, một đoàn hắc khí ngưng tụ mà thành đao chính triều thư thần bụng cắt đi, này một đao đi xuống. Lạc văn lãng cùng ra cắt nôn đều là há to miệng, đồng tử gắt gao súc, đầy mặt hoảng sợ. Hết thể liền phảng phất trầm động tác giống nhau, ở hai người trong mắt không ngừng phóng đại, bọn họ nhìn kia đem hắc khí ngưng tụ mà thành đao đã đụng phải thư thần siêm y đi Một bộ phận quần áo đã bị ăn mòn thành hôi. Không cần. Vội vàng gấp trở về giang hán hoảng sợ mà hô một câu. Bảo hộ chủ nhân thân nhân là chức trách của ta. Một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Tiên đem màu đen đau ngừng ở thư thần bụng khó khăn lắm 1 cm địa phương, không bao giờ đi tới nửa tức. Cầm Đao Hắc Y Nhi nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái an mặc cáo bảo cho người trẻ tuổi ảnh, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi là ai? Thiên Nguyên trực tiếp lấy qua trong tay hắn đến, trên mặt biểu tình không có dao động nửa phần, tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp giết chết Hắc Y Nhi, kêu ngươi chủ tử trước đến nay hỏi ta là ai đi. Cảm ơn Thiên Nguyên tiên sinh. Giang Hãn rút cuộc phản ứng lại đây, bước nhanh đi rồi vài bước đem Thư thần gắt gao ôm lấy, sau đó nhìn về phía Thiên Nguyên, liền tưởng quỳ xuống. Không cần Thiên Nguyên cười tủm tỉm, bảo hộ chủ nhân thân nhân đây là ta chức trách. Giang Hãn sửng sốt một chút, ngươi chủ nhân là. Nhưng mà tiếp theo câu nói hắn còn không có tới kịp nói, Thiên Nguyên bình đạm trên mặt đống nhiên bạo phát kinh hỉ biểu tình, hắn phanh mà một chút quỳ trên mặt đất, nhìn một phương hướng, kích động nói, "Chủ nhân, Hoang nghênh trở về. Chủ nhân. Hắn nói chủ nhân là ai? Trong sân tất cả mọi người ở kinh ngạc bên trong, thiên nguyên mới vừa kia một tay đã cũng đủ lợi hại, ở toàn bộ cổ võ giới đều là có thể xếp được vào tiền mười. Hiện tại hắn thế nhưng kêu một người chủ nhân, kia hắn chủ nhân là ai? Có ai có thể lợi hại đến có thể làm thiên nguyên chủ nhân? Này đó, liền ra các nôn đều tính không đến. Nhưng là giang hãn cùng thư thần lại là cùng cảm tính giống nhau. Bọn họ hiển nhiên là nhớ tới phía trước thiên nguyên tới tìm cố khê kiểu sự tình. Thiên nguyên, đứng lên đi. Gieo rắc thanh âm tự trong không khí vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt không khí tựa hồ ở văn mèo. sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Người tới thân ảnh mảnh khảnh, một trương ngọc tuyết khuôn mặt, tinh xảo giống như mạc họa mặt mày, đen nhánh đầu tóc, ở trong gió nhẹ nhàng dương, đạm sắc môi hơi hơi gợi lên, quen thuộc mặt, quen thuộc khóe môi độ cung. Trước 596-072 muốn cho hắn quỳ xuống. Nay trong nháy mắt, tất cả mọi người nhận ra cái kia đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ nữ tử. Trong trí nhớ quen thuộc mặt, tuy rằng lúc này thoạt nhìn cùng dĩ vãng có điều bất đồng, nhưng là không có người sẽ cảm thấy nàng không phải nàng. Đây là cố khê tiểu. Cố tiểu thư. Bọn họ cổ võ rơi tín ngưỡng. Tại đây phía trước cố khê tiểu cùng giang thư huyền cầu trúc tuy, tất cả mọi người cho rằng hai người đã ngã xuống. Nhưng hiện tại, Cố Khê Kiều nàng đã trở lại. Cố tiểu thư. Chưa hết hô lên tới chính là theo sắt răng hắn phía sau vào cửa đại trưởng lão, hắn hai mắt trừng đến lão đại, tựa hồ không thể tin được Cố Khê Kiều đã trở lại sự thật này, dùng sức kháp vài hạ, dưới ánh mặt trời, trong mắt có một cổ tinh lượng thủy quang hiện lên. Thằng đến xác nhận Cố Khê Kiều là thật sự đã trở lại, hắn mới nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, thanh âm dị thường run rẩy. Kiều kiều thư thần hai chân run rẩy mà đi tới, nắm lấy cô khê kiều tay, sau đó sờ sờ nàng mặt, trên tay xúc cảm là ôn nhuận, là ấm, là tồn tại. Thư thần không có nhịn xuống, nước mắt liền như vậy bỗng nhiên trào ra tới, thân là trường bối, đây là thư thần lần đầu tiên ở cô khê kiều trước mặt khóc. Từ trưởng lão các chuyển đến cô khê kiều cùng giang thư huyền ngã xuống tin tức lúc sau, nàng liền giống như mất đi hồn phách, vui vẻ chi gian, không chỉ có mất đi chính mình nhi tử còn mất đi con dâu này đối nàng là một đả kích trầm trọng chính là nàng không có ngã xuống mà là trợ giúp ổn định cổ vò giới nàng phải cho cố khê kiều cùng giang thư huyền hai người báo thủ nhưng là như vậy nàng thừa nhận áp lực quá lớn thế cho nên trước mắt nhìn đến cố khê kiều trở về nhất thời nhịn không được khóc trên người áp lực cũng nháy mắt trở nên nhẹ nhàng xuống dưới nàng biết cố khê kiều một hồi tới sở hữu sự tình đều không ở là chuyện này mẹ, phía trước cho các ngươi lo lắng, cô khê tiểu ôm ôm thư thần. sau đó túi đầu ôn hòa nói, ngươi yên tâm, giang, ca ca cũng không có việc gì, lại quá không lâu liền sẽ trở về. có thể trở về liền hảo, trở về liền hảo thư thần biết cô khê tiểu vừa trở về, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói, liền không hề quay dây nàng, thối lui đến giang hán bên người. cô khê tiểu lúc này mới nhìn về phía thiên nguyên, thiên nguyên, lần này thật là ít nhiều có ngươi. Thiên Nguyên còn lại là kích động mà nhìn mà Cố Khê Kiều, "Chủ nhân, ngài đã trở lại." "Đúng vậy." Cố Khê Kiều nhẹ nhàng cười, bên miệng ý cười thực đạo, lại làm trong sân vô số người bực bội bất an phiền lòng táo xuống dưới. "Việc này không nên chậm trễ đại trưởng lão nhìn về phía Cố Khê Kiều, "Cố tiểu thư, gần nhất toàn bộ cổ võ giới đều là nhân tâm tăng rã, ngươi chạy nhanh nói cho bọn họ ngươi đã trở lại, bọn họ nhất định sẽ kích động điên rồi." Ân Cố khê kiểu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Lúc này đây, nàng không có giống lần đó nhất định, trực tiếp bay tới giữa không trung. Chẳng qua tất cả mọi người có thể nhìn đến, trên bầu trời mây trắng chậm rãi tan hẳn ra, sau đó ngưng tụ thành một cái thật lớn bóng người, người kia ảnh dần dần trở nên ngưng thật. Cổ võ giới dị tượng tự nhiên bị mọi người quan sát đến, bọn họ chỉ cảm thấy một cổ khủng bố uy áp từ giữa không trung áp xuống tới, ép tới bọn họ thở không nổi như tới. Một đám đều hoảng sợ mà nhìn về phía không trung. Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Mau liên hệ hòa bình sơn trang. Đây là một cái chứng từ huấn luyện các gia tới thiếu niên. Đứng ở ven đường lão nhân hoảng sợ mà nhìn cái chán đỉnh áp xuống tới mây đen, lớn như vậy động tĩnh, khẳng định là những cái đó ma vật muốn tới. Đại gia chạy mau. Chúng ta muốn xong rồi. Đại gia không phải sợ, chúng ta phải tin tưởng hòa bình sơn trang tin tưởng cố tiểu thư, tin tưởng giang thiếu, cố tiểu thư cùng giang thiếu đều đã chết, chúng ta cổ vợ giới xong rồi, ta tin tưởng cố tiểu thư, nàng nhất định sẽ ở. một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải, trong tay còn nắm cố khê tiểu ký tên chiếu, nàng nói được lời thể son sắt. ma vật, đại gia chạy mau a, cố khê tiểu cùng giang thư huyền thân chết tin tức đã bị truyền khai, trước mắt tất cả mọi người biết hai người đã chết. Cố Khê Kiều Cùng Giang Thư huyền chính là cổ võ giới quân tâm, hiện tại quân tâm đã vong, những người khác như thế nào có thể an tâm. Mây mù càng ngày càng ngưng thật, đã thấy rõ đại khái hình dáng. Mẹ, ngươi mau xem, đó là cố Tiểu Thư. Cái kia Tiểu Nữ Hải vội vàng kéo lấy nàng mụ mụ ống tay áo, nháy một đôi mắt to nhìn nàng mụ mụ. Đừng nói hiệu nói vượng, cố Tiểu Thư rõ ràng đã. Đã nàng mụ mụ răn dậy một câu. Chỉ là này một câu còn chưa nói xong, liền ngơ ngác mà nhìn về phía không trung. Không trung bóng người đã ngưng tụ thành thật hình, người nọ ăn mặc một thân màu đỏ rực quần áo, màu đen tóc dài rũ quá vòng eo, tinh xảo mặt mày, đường cong lưu sướng mặt, thậm chí còn trên mặt treo nhàn nhạt không chút để ý cười, tất cả mọi người nhận ra tới, đó là cố khê kiểu mặt. Cố tiểu thư giờ khắc này, cổ võ giới sở hưu đang ở hoảng loạn chung người đều không khỏi dừng bước, lặng lặng mà nhìn này đạo nhân ảnh. Ta đối với các ngươi thực thất vọng cố khê kiểu thu lại tươi cười, nàng thanh âm thực đạo, Tựa hồ nghe không ra nàng trong thanh âm giao động, chính là tất cả mọi người theo bản năng địa tâm trung run lên, cổ võ giới là đại gia, ta huấn luyện các ngươi lâu như vậy, thậm chí làm hòa bình tiểu đội đương các ngươi bồi luyện, vì bất quá là cho các ngươi bảo vệ tốt cổ võ giới, bảo vệ tốt chính mình người nhà, chính là, không nghĩ tới ta trở về nhìn đến sẽ là loại này trường hợp, các ngươi trí khí đâu? Ngươi ý chí chiến đấu đâu? Các ngươi thẳng tiến không lùi dũng khí đâu? Cho các ngươi nhìn xem hòa bình tiểu đội còn có cổ võ giới đội ngũ đang làm gì? Cố khê kiểu vung tay lên, giữa không trung một đạo màn hình đống nhiên xuất hiện, mặt trên biểu hiện chính là hòa bình tiểu đội cùng một đám biến dị thú chém giết cảnh tượng, mặt trên riêu ra mục, trên người đã có vô số nói miệng vết thương, không chỉ có là hắn, hòa bình tiểu đội mọi người trên người đều có miệng vết thương. Bọn họ trước mặt còn có vô số biến dị thú, chính là bọn họ không có nửa điểm lùi bước, trong ánh mắt lóe chính là kiên nghị. Cố khê kiều phía trước huấn luyện cổ võ giới tuổi trẻ những người đó cũng ở nỗ lực giao tranh chém giết, bọn họ không ai có bỏ dở nửa chừng ý tưởng. Hoa binh tiểu đội, bọn họ ở dùng sinh mệnh chém giết. Vì chính là cái gì? Còn không phải cổ võ giới. Bọn họ vốn là người thường, không cần tham dự đến các ngươi cổ võ giới sự, chính là. Hiện tại bọn họ dùng sinh mệnh vì cổ võ giới chém giết, mà các người, tưởng lại là lùi bước, thu thập đồ vật rời đi cổ võ giới. Cố khê kiều thanh âm dần dần trở nên lãnh lên, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lạc tiên sinh, cực gia các tiên sinh. Bọn họ mỗi người đều vì cổ võ giới tồn vong mà bôn ba, chính là các người. Thật là làm ta thất vọng. Cố khê kiều mỗi một cái, mỗi một câu đều làm cổ võ giới mọi người cúi đầu. Trong ánh mắt lập lệ chính là hồi ý. Ta sẽ không định viện ngốc tại cổ võ giới, nếu các ngươi còn như vậy tiếp tục đi xuống, ta lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, các ngươi chân chính yêu cầu chính là trưởng thành. Cố khê kiều thu hồi hình chiếu. Giữa không trung kia nói thân ảnh màu đỏ nháy mắt biến mất. Này vừa ra, cố khê kiều không có ủng hộ, cũng không có khích lệ, nàng là thật sự thực thất vọng, cũng hoặc là bởi vì, nàng hiện tại đã nhớ lại thật lâu thật lâu phía trước ký ức nhìn đến cái này cảnh tượng cổ võ giới những người đó đều luống cuống cố tiểu thư thực xin lỗi cố tiểu thư chúng ta sai rồi cố tiểu thư ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta sẽ trở nên cường đại cố tiểu thư ta sẽ không lại làm ngươi thất vọng chính là cố khê tiểu không có lại để ý tới bọn họ mà là nhìn về phía lạc văn lãng than một tiếng này đốn á thời gian vất vả ngươi làm một người bình thường tới xử lý cổ võ giới sự tình Lạc Văn Lãng phỏng trừng có không ít bóng ma tâm lý. Nay cũng chưa cái gì Lạc Văn Lãng cười một chút, nhiều ngày trầm trọng thần sắc trở nên trong sáng lên, bất quá cô tiểu thư, ngươi hiện tại đến hồi cửu thiên một chuyến. Cửu thiên, cố khê kiều hiếp mắt, cổ võ giới sự tình tạm thời hẳn là sẽ không cấp thế tục giới mang đến quá nhiều phiền toái mới đúng. Đúng vậy, trừ thị nhiều một đám cao thủ, hiện tại đang ở cùng Úc Ninh đàm phán, bọn họ muốn Úc Ninh nghiên cứu ra tới tinh võng. Lạc Văn Lạng thông minh đại não đã sớm ở biết đến thời điểm liền phân tích ra trừ thị ý tưởng, cửu thiên võng biên bộ lấy ra tới đồ vật quá hấp dẫn người. Cố tiểu thư ngươi biết, giả thuyết internet liền có đủ nị thiên, lại có tinh võng, liền đủ để khống chế toàn bộ thế giới internet. Trừ thị liền hướng về phía tinh võng tới. Cái này từ lúc ấy bọn họ mua sắm dương an phần mềm là có thể nhìn ra tới, bất quá ta tưởng khi đó bọn họ nhìn chúng chính là cửu thiên kỹ thuật. Chẳng qua có người ở cửu thiên, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là trước mắt, chuyên gia cố khê tiểu tử vong tin tức, những người đó, liền bắt đầu lộ ra nanh bước. Cửu thiên có được đồ vật, ai không tâm động? Ta đã biết. Cố khê kiểu chỉ nghe Lạc Văn Lãng nói vài câu, liền biết sự tình đại khái, nàng nghéo nghéo chính mình ngón tay. Lạc Văn Lãng, ngươi trước thông chi hòa bình tiểu đội người, ta đi cửu thiên đi một chuyến. Mới vừa nói xong. Nàng toàn bộ biến mất tại chỗ. Cựu thiên công thi. Trừ thị người phụ trách còn ở khinh miệt mà nhìn về phía Úc Ninh. Thế nào, Úc Ninh ngươi quỷ không quỷ. Không quỷ. Úc Ninh còn chưa nói lời nói. Hắn bên người mục tông liền một phen kéo lại hắn. Mục tông lạnh lùng mà nhìn về phía trừ thị người phụ trách. Đều đã đáp ứng đem tình vong cho bọn hắn. Thế nhưng làm Úc Ninh quỷ xuống. Này quả thực khinh người quá đáng. Không quỷ. Trừ thị người phụ trách nhìn mắt Úc Ninh khinh phiêu phiêu mà cười một chút, Úc Ninh, ngươi thật sự không quỷ. Úc Ninh dần dần ngẩng đầu lên, hắn song quyền nắm chặt, trong mắt có trách giấy rùa. Nhìn đến hắn như vậy, Trử thị người phụ trách trào phúng mà nhìn Úc Ninh, nghe nói các ngươi công nhân ký túc xá ở một cái tiểu khu, không chỉ có ở các ngươi công nhân, còn ở đại nhân tiểu hải tử. Ngươi nói hiện tại thế đạo như vậy loạn, đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn, cũng sẽ không khiến cho những người khác chú ý đi. Ngươi như vậy, Không sợ cố tiểu thư trở về. Mục Tông dùng ánh mắt ý bảo một chút thúc ninh, sau đó nhìn chủ thị người phụ trách. Nghe được cố tiểu thư tên này, chủ thị người phụ trách co rúm lại một chút, bất quá thực mò hồi qua thần, cố tiểu thư. Cố khê tiểu. Ngươi cho rằng ta sợ nàng, có bản lĩnh ngươi làm nàng tới gặp ta. Đừng lại nhiều lời, không dập đầu ta liền lập tức gọi điện thoại làm người thiêu nơi đó. Nói, hắn lấy ra chính mình màu đen di động chuẩn bị tùy thời gọi điện thoại, tân khoản quả Lê di động S8 xử lý khí, thế nhưng vẫn là tám hoạch liền ở hắn nói chuyện mấy mắt, trong tay di động đống nhiên bị người lấy đi, réo rất thanh âm ở trong không khí truyền khai, chuẩn xác nói ra di động kích cỡ, thế nhưng có người dám lấy hắn di động, không muốn xuống nữa. Trừ thị người phụ trách vừa quay đầu lại, liền thấy một trương tuổi trẻ khuôn mặt, Cương đại huy áp ở phòng họp trung mặt khai, kia trương thanh lệ nét mặt biểu lộ một nụ cười. Nàng đem màu đen di động ở trong tay vứt một chút, sau đó nhìn về phía chủ thị người phụ trách, đôi mắt nhíu lại, nghe nói ngươi không chỉ có muốn gặp ta, còn tưởng thiêu ta công nhân, ký tốt xá. "Nô, no, đúng rồi, Cố Khê Kiều nhìn về phía Úc Ninh, càng muốn làm hắn cho người quỳ xuống." Chương 597073 kết cục 1. Cố Khê Kiều nhàn nhạt mà nói, nàng xuất hiện lại làm chủ thị mọi người đều hoảng sợ bất an. Đối với Cố Khê Kiều người này, Không chỉ có ở cổ võ giới thanh danh hiển hách, ở bọn họ này nhóm người chung, càng là uy danh đại trớn, trước sau ba vị đại nhân đều ngã xuống ở nàng trong tay, nàng thủ đoạn còn có tiến bộ tốc độ, làm tất cả mọi người trong lòng run sợ. Cho nên, cố khê kiều ở thời điểm, không ai dám động cửu thiên, bởi vì bọn họ biết không có thể động, ý đi theo cố khê kiều ca tính, nếu là động cửu thiên. Bọn họ tại thế tục giới thành lập khởi thế lực nhất định sẽ bị nàng không lưu tình chút nào tất cả đều nổ. Nhưng là nghe được cố khê kiều ngã xuống tin tức lúc sau, bọn họ liền bắt đầu ngoe rục dịch, cửu thiên là khối hương bánh trái. Như vậy đoạn thời gian nội liền có thể đạt tới như thế nông nỗi, ai không nhìn chầm chầm này khối thịt, chẳng qua thế tục giới những người đó mỗi cái đều đều cửu thiên kính sợ có thêm, động bọn họ. Đầu gốc lại không phải bị môn tễ, nhưng là trừ thị bất đồng. Cố Khê tiểu ngã xuống tin tức truyền ra tới lúc sau, chủ thị liền nhiều một đám thực lực dị thường cao siêu nhân vật, trong khoảng thời gian ngắn thu mua nhiều gia sĩ nghiệp, cuối cùng đem ánh mắt đánh tới cửu thiên trên người. Hiện tại thế tục giới, tự cố Khê Kiều tuyên bố cổ võ giới tồn tại lúc sau, sinh hoạt quỹ đạo đều đã xảy ra một ít biến hóa. Có một cường giả ở công ty tọa trấn cũng đồng dạng quan trọng. Chữ thị liền bởi vì nhiều một đám cường giả gia tộc si nghiệp trong khoảng thời gian ngắn như diều gặp gió, mà Cửu Thiên, đại bộ phận người đều ra nhiệm vụ, chỉ để lại một đám so với người bình thường lợi hại một chút công nhân, những người này tự nhiên không phải trừ thị những người đó đối thủ. Trừ thị vốn cũng lo lắng Cố Khê Kiều có thể hay không đột nhiên xuất hiện, từ ngay từ đầu thử lúc sau, bọn họ phát hiện Cố Khê Kiều vẫn luôn không có xuất hiện, lá gan cũng liền càng lúc càng lớn. Cuối cùng Chứng thực cố khê kiểu đã ngã xuống sự thật này. Chính là, nào từng nghĩ đến, cái này mấu chốt thượng, tinh võng đều đã bắt được tay, cố khê kiểu lại đã trở lại. trừ thị người phụ trách ngơ ngác mà nhìn cố khê kiểu, tay chân đều đang run rẩy, ngày thường hắn liền nghe nói cố khê kiểu khủng bố, tuy rằng không có chính mắt kiến thức quá nàng khủng bố, nhưng là nghe nói xa không có tự mình cảm nhận được khủng bố. Hắn há mồm tưởng giải thích, tưởng xin tha chính là một chữ đều phát không ra tiếng. Trừ thị. Cố khê kiều tiếp được hướng lên trên bức di động, sau đó đem này nhét vào chữ thị người phụ trách trong túi, tới, trả lời ta vấn đề. Trả lời nàng vấn đề, ai không muốn sống mệnh? Trừ thị người đương nhiên tưởng trả lời, chính là ở cố khê kiều trước mặt, hắn thế nhưng nói không nên lời một câu, liền dơ tay sức lực cũng chưa, muốn như thế nào trả lời? Như thế nào giải thích? Trên người mồ hôi lạnh không được đi xuống lưu, Loại này thời điểm, hắn đầu góc ngược lại rõ ràng lên, hồi tưởng vừa mới cố khê kiểu lời nói, nghĩ lại vừa mới chính mình lời nói, trong nháy mắt khóc chết tâm đều có, hắn thế nhưng muốn cho Úc Ninh cho hắn dập đầu. Còn muốn gặp cố khê kiểu, còn muốn thiêu nàng địa bản đoạt nàng đồ vật. Vừa nhớ tới này đó, hắn cảm thấy chính mình cùng địa ngục cũng liền một bước xa. Thình thịch, một tiếng, hắn chiều Úc Ninh quỳ xuống, hắn tay như cũ không thể động. Nhưng là quỳ xuống cái này động tác hắn lại hoàn toàn không có đã chịu trở ngại. Hắn một bên dọc đầu, một bên cấp úc ninh xin lỗi, cuối cùng, còn cấp cố khê tiểu dâng lên chính mình mới vừa bắt được không lâu tinh vong ưu bản. Trở về cấp chữ tử hàng mang một câu cố khê tiểu vô vô bàn tay, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, liền nói, chữ thị, ta muốn Nói xong lúc sau, nàng liền phất tay, cút đi. Quảng nàng nói cái gì? Chữ thị đoàn người liền cùng được đến xá lệnh giống nhau, kẽ ngã lộn nhào mà ra cửa, hùng củ củ khí phách hiên ngang mà vào cửu thiên, sau đó hồn phi phách tán giống nhau mà ra cửu thiên môn. Bọn họ một đám sắc mặt tái nhợt, liền cùng vừa mới vào một chuyến quỷ môn quan giống nhau, thẳng đến ra cửu thiên đại môn lúc sau, bọn họ mới cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghĩ mà sợ. Sớm biết rằng nàng không có chết, ai dám đi động cửu thiên. Lại không phải thượng vội vàng đi tìm chết. Muốn hay không cùng thiếu gia nói, vừa mới nàng lời nói. Có một người đột nhiên hỏi nói. Trừ thị người phụ trách thở dài một tiếng, sau đó nói, nàng trở về chuyện này, tổng muốn cho thiếu gia biết đến, còn có trừ thị. Ta sợ nguy hiểm. Cố khê kiều theo như lời nói, không có nào một lần sẽ nuốt lời. Nàng cũng dám nói muốn trừ thị, liền nhất định sẽ lộng tới trên tay nàng. Cho dù hiện tại chữ thị có được khổng lồ vật tư. Cửu thiên bên trong. Mục Tông, Úc Ninh còn có bí thư bọn người không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện người này ảnh. Mục Tông thanh âm có chút khô khốc, tay cũng đang run rẩy, cố tiểu thư. Ngươi, ngươi đã trở lại. Lạc Văn Lãng đã đem cố khê kiểu tử vong tin tức truyền quay lại tới. Chính là bọn họ đều cùng Lạc Văn Lãng còn có hòa bình sơn trang người giống nhau. Cửu thiên không ai tin tưởng cố khê kiểu thật sự ngã xuống bọn họ chờ nàng trở về, đặc biệt là mục tông, hắn là này người đi đường chung cùng cố khê tiểu tiếp xúc sớm nhất một người, cố khê tiểu lúc trước ở hắn trong mắt còn chỉ là cái hài tử, trong khoảng thời gian này, mục giai đồng hỏi cố tỷ tỷ thời điểm, hắn đều sẽ cùng mục giai đồng nói ngươi cố tỷ tỷ ra nhiệm vụ đi, hắn căn bản là không dám tưởng tượng, ký ức bên trong kia tươi sống mặt biến thành hắc bạch bộ dáng, ngươi nhưng đã trở lại, Úc ninh cũng cười một cái cười đến có điểm thoải mái, có điểm nhẹ nhàng, lại không trở lại, tinh vãng liền phải rơi xuống trong tay bọn họ. mấy ngày nay hầm hực đảo qua mà quang, trên mặt khói mù cũng nháy mắt tiêu tán. đúng vậy, ta đã trở về cố khê kiều chiều bọn họ cười một cái. trong khoảng thời gian này, các ngươi đều vất vả. nàng cũng biết, chính mình ngã xuống tin tức truyền ra tới, thế lực giới sẽ có biến hóa lớn, chính là không dự đoán được đối cửu thiên cũng có lớn như vậy ảnh hưởng. nói chủ thị kinh doanh chính là ăn uống ngành sản xuất úc ninh nhìn về phía cô khê kiều, có chút tưởng không rõ bọn họ như thế nào sẽ muốn chúng ta tinh vãng nếu gần là muốn kiếm tiền lấy đi chúng ta đầu tư tổ hợp là được tinh vãng một ngày nào đó sẽ trải rộng toàn cầu bọn họ muốn không phải tinh vãng mà là tưởng khống chế toàn bộ thế giới cố khê kiều lắc lắc đầu bất quá kia cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không chuyện này lại nói kỳ kỳ đâu ngươi nói kỳ kỳ Nhớ tới cái này, Úc Ninh trên mặt hiện lên một tầng vẻ mặt ngưng trọng, kỷ kỷ còn ở phòng thí nghiệm, nhưng là nửa tháng phía trước nó giống như liền Úc Ninh liền rất nhiều lần, vẫn là không có nói ra một cái hình dung tử. Liền cái gì? Nó hư rồi. Cố khê tiểu theo Úc Ninh đi hướng ngoài cửa đi tìm kỷ kỷ. Hư thật không có, chính là. ngươi nhìn đến sẽ biết. Úc Ninh mở ra phòng thí nghiệm môn. Bên trong có một cái ăn mặc hoa áo khoác tiểu người máy. Nó nhìn cùng dị vãng vô dị, nhưng là Cố Khê kiểu lại có thể nhìn ra tới, nó đã không phải Kỷ Kỷ, chuẩn xác tới nói, thuộc về Kỷ Kỷ kia đôi số liệu đã hoàn toàn thoát ly cái này người máy thân thể, cái này người máy, liền thật sự chỉ là người máy. Ta đại khái đã biết, nửa tháng trước, cũng vừa lúc là nàng linh hồn bay tới đời trước thời gian, đoạn thời gian đó, nàng hoàn toàn cùng Kỷ Kỷ mất đi liên hệ. Bất quá hiện tại Kỷ Kỷ ở đâu? Cố Khê Kiều hoàn toàn cảm ứng không đến, nghĩ đến đây, nàng có điểm đau đầu mà sờ sờ đầu. Người trước vội đi thôi, ta lại cho nó làm thân thể. Cố Khê Kiều quét mắt vóng biên thất tài liệu, sau đó tùy tay nhặt lên một đống. Úc Ninh vốn là muốn đi ra ngoài, trước khi rời đi thấy được Cố Khê Kiều trên tay tài liệu, không khỏi chịu hạ khoe miệng. cố Tiểu thư, ngươi là phải cho kỹ kỹ làm thân thể. Có vấn đề. Cố Khê Kiều nhìn về phía Úc Ninh. U ninh nhìn mắt kia một đống màu xanh lục tài liệu, trong lòng yên lặng cấp kỳ kỷ, kỷ điểm một cây sáp, không, không thành vấn đề, một chút vấn đề cũng không, ngài vội. Cố Khê Kiều vội xong lúc sau, không có lập tức hồi cổ võ giới, mà là ở Cửu Thiên ngây người hai ngày. Cố Tiểu Thương, Cố Tiểu Thương. Bí thư tự cấp Cố Khê tiểu hội báo một chút sự tình, lúc này lại phát hiện Cố Khê Kiều ngơ ngác xuất thần, đây là lần đầu tiên nhìn đến Cố Khê Kiều cái dạng này. Làm bí thư cảm thấy ngạc nhiên. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Cố khê kiểu phục hồi tinh thần lại, sau đó nói nói mấy câu mới phất tay làm bí thư rời đi. Bí thư, đã quên nhà bọn họ cố bột kỳ thật là có thể một lòng tam dùng. Cố khê kiểu cầm lấy di động, mặt trên có một cái thư thần phát lại đây tin tức. Kiều kiều, hôm nay buổi tối trở về ăn, ta đem mọi người đều kêu lên tới, các ngươi người trẻ tuổi náo nhiệt náo nhiệt. Đã lâu không có ở bên nhau ăn qua một bữa cơm, cố khê tiểu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trở về một cái hảo tự qua đi. Chạm vạng, cố khê tiểu khai tiểu phấn hồng trở về. Thư thần nói được không sai, nàng sắc thật là đem mọi người đều kêu lên tới. Đường Nhạc Linh, Ân Kỳ Niên, Lạc Văn Lãng, Gia Cát Nôn, Đường Thanh Hồng, Bách Lý Bân. Một bàn lớn người, may rang ra cái bàn đại, bằng không chỗ nào có thể ngồi đến hạ. Cố tiểu thư. Đại trưởng lao đứng lên, Triều cố khê Triều nâng chén. Đây là hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. Cố khê Triều vì cổ võ giới trả giá nhiều như vậy, nếu không có nàng, nào có cổ võ giới hôm nay. Cố khê Triều đứng dậy, cũng dơ lên cái ly, môi ở đụng tới chén rượu kia một giây, nàng dừng một chút, chỉ nhấp một ngụm, lược dính quẹt môi. Lúc sau nàng cùng Giang quản gia thấp giọng nói vài câu, cái ly rượu lập tức đổi thành nước sôi để nguội. Một bàn lớn người, ồn ào nhốn nháo. Phá lệ náo nhiệt, làm mấy ngày trước gáp khí phi thường thấp giang chạch nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. Thư thần trên mặt cũng rơ lên một nụ cười, cầm đến trên đường thời điểm, giang quản gia ở thư thần bên thai nói một câu nói, thư thần mày hơi không thể thấy nhăn lại tới, gần một giây thời gian, giây tiếp theo liền khôi phục bình thường. Này hết thể không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nàng tại chỗ ngồi trong chốc lát lúc sau, liền rời đi vị trí, cố khê tiểu nhìn thư thần liếc mắt một cái. Sờ sờ cằm. Sau một lúc lâu, thư thần đã trở lại, nàng biểu tình cùng dĩ vãng bô dị, nhưng là cố khê kiểu lại thấy được nàng gắt gao nắm đôi tay. Ngươi gần nhất ở thu mua trừ thị. Lạc văn lãng nhìn mắt cố khê kiểu, hắn gần nhất vội vàng cổ vọ dưới sự tình, cũng là vừa rồi cùng Úc Ninh nói chuyện phía mới biết được. cố khê kiểu tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý mà ứng một câu, ân. Trừ thị cũng động, ngươi cũng không sợ thế giới đại loạn. Lạc Văn Lãng không khỏi nói một câu, sau đó nhìn nàng cái này không hình tượng bộ dáng, hắn lại dừng một chút, ngươi lần này trở về như thế nào càng ngày càng lười. Loạn cái gì loạn, nhất vãn hôm nay, trữ thị tin tức liền phải truyền khai. Cố Khê Kiều đánh mỗi người ngáp, thấy mọi người đều không sai biệt lắm ăn xong rồi, lúc này mới đứng lên, hôm nay mệt mỏi, ta trước ngủ một giấc, có mặt khác sự chúng ta ngày mai lại nói. Nói xong, nàng liền xoay người lên lầu. Mới vừa lấy ra bài bổ kẻ quyết định đấu địa chủ Ân Thiệu Nguyên khoe miệng chịu một chút, tiểu lạc, vừa mới ngươi nói nàng ở cửu thiên cơ bản chính là trời không sai đi. Đúng vậy. Lạc Văn Lãng cũng là vô ngữ, cố bột nói mệt mỏi, liền tính là không mệt cũng đến mệt. Được rồi, các ngươi chơi, ta trở về xem tin tức. Tin tức. Ân Thiệu Nguyên hí mắt, này có cái gì đẹp? Ngươi không hiểu, là trừ thị tin tức. Lạc Văn Lãng trực tiếp phất phất tay. Sau đó rời đi nơi này. Đại trưởng lão nhìn đến ân thiệu nguyên lấy ra bài bổ kẻ, cùng bách lý bân đám người chơi tiếp, không khỏi chịu hạ khỏe miệng, kiếp nạn đều tới, các ngươi còn có tâm tình chơi. Hai phó bài, tam thiếu một, ngươi tới không. Ân thiệu nguyên lung lay xuống tay trung bài. Đại trưởng lão, hảo a hảo a. Tại đây đồng thời, vệ trừ thị cùng cửu thiên tin tức truyền ra tới, toàn thế giới các đại kinh tế kênh đều ở truyền phát tin tin tức này. Trước kia, Chữ thị liền bắt đầu thu mua các xí nghiệp lớn, dùng đều là không quang minh thủ đoạn, này đó xí nghiệp bị thu mua, nhưng là cũng không phục chữ thị. Chữ thị dựa vào thực lực cường đại, lá gan rất lớn, thế nhưng trực tiếp đem bàn tay hướng về phía cửu thiên. Cửu thiên công ty. Đó là địa phương nào? Sau lưng thủ đoạn quả thực nịch thiên. Không ít người quan khán trận này vô hình thương chiến, đây là một hồi thực lực cùng trí nhớ bơ cờ, nhưng là tất cả mọi người không xem trọng cửu thiên. Tuy rằng bọn họ không xem trọng cửu thiên, nhưng là cũng không phủ nhận cửu thiên thực lực, mà là trừ thị quá âm hiểm. Trừ thị như vậy nhiều cao thủ, hiển nhiên là có bị mà đến. Toàn cầu vô số người đều chú ý tình thế phát triển, kết quả cũng chính chiều bọn họ tưởng cái kia phương hướng phát triển, trừ thị người đã tuyên bố bắt được tinh võng, Nhưng mà, không quá 2 ngày, vừa mới tuyên bố trừ thị đã bắt được tinh võng người nọ đống nhiên triệu khai phóng viên sẽ, tuyên bố phá sản. Cỡ nào huyền huyễn, vừa mới bước lên kinh tế giới đỉnh trừ thị thế nhưng tuyên bố phá sản. Không chỉ có phá sản còn bị cửu thiên thu mua. Liên tính là nằm mơ cũng không nhanh như vậy đi. Trừ thị những cái đó cao thủ đâu? Đều đi đâu vậy? Sao có thể? Này tuyệt đối không có khả năng. Một cái nam tử ở trong phòng đi tới đi lui, lẩm bẩm tự nói. Như thế nào không có khả năng? Ngồi ở hắn bên người lão nhân lắc đầu. Ngươi đừng quên Cửu Thiên phía sau màn người là ai, kia chính là Cố tiểu thư, luận thực lực ai có Cố tiểu thư lợi hại. Cố tiểu thư? Không đúng à, lần trước ta xem trên mạng nói Cửu Thiên phía sau màn người là Cố tiểu thư, nhưng là ta tìm về Cửu Thiên lão tổng video, lại như thế nào cũng lục soát không đến. Nam tử lắc đầu. Hắn bên người lão nhân cầm lấy một quyển sách, nàng muốn cho các ngươi lục soát các ngươi đương nhiên có thể lục soát, muốn cho các ngươi lục soát không đến. Các ngươi cũng liền lục soát không đến. Tóm lại, trừ thị bị thu mua chuyện này cơ hồ ở trong một đêm liền chuyển khắp toàn bộ tài chính giới. Những cái đó ngay từ đầu đối cửu thiên không ôm hy vọng người một đám trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi thủ đoạn thông thiên còn chưa tính, như thế nào thực lực còn như vậy cường. Tài chính giới không người có thể chắn trừ thị thế nhưng liền như vậy không ngủng một binh một tốt liền diệt. Ở thời điểm này, bọn họ mới đưa cố tiểu thư, chân chính cùng cửu thiên công ty móc đối. Quốc tế xếp hạng thực rưỡi trước mấy cái xí nghiệp ra đều ở cuồng phát gia xã Giao Động Thái, có trực tiếp bỏ tường đăng ký một cái hội bồ. Cố Khê Kiều đã thật lâu không có phát hội bồ, nhưng là nàng mới nhất cái kia hội bồ nhắn lại đã qua 700 vạn. Ta vừa mới nhìn đến Easy Quốc đệ nhất phú hào gia tộc tạt cố Mỹ Nhân đã phát một cái hội bồ, nói muốn ôm cố Mỹ Nhân ủi, ngươi nói chúng ta cố Mỹ Nhân đến tột cùng làm chuyện gì a? Những người này đều làm sao vậy? Không có gì cũng liền vừa mới đem trử thị cấp thu mua. Ta liền ngủ trước nhìn xem ta nữ thần phát tân động thái không, như thế nào nháy mắt ta nữ thần nhiều 50 vạn bình luận. Các ngươi làm gì nha? Ý quốc phú hào gia tộc tính cái gì, ngươi là không thấy được vừa mới em mở quốc thủ lĩnh nói hắn phải làm cố mỹ nhân sủng vật. Sau đó bị chúng ta thống xoáy cấp rối. Từ từ, thống xoáy khai hồi bồ, hẹn cờ xệ, me. Ta liền hai ngày không lên mạng, thống xoáy đều khai hồi bồ. Trên lầu kinh ngạc đám kia các bạn nhỏ các ngươi đi xem mỹ nhân chú ý danh sách lại trở về chúng ta hảo hảo tâm sự mỉm cười gì bờ gờ. Đáng thương nhất không gì hơn trừ thị, bọn họ chỉ là tưởng lấy cửu thiên tinh võng, kỳ thật ở phía trước trừ thị cùng cửu thiên là có hợp tác quan hệ, lại không nghĩ rằng trải qua chuyện này, không nói hợp tác quan hệ, ngay cả toàn bộ trừ thị cũng thua tiền. Đối với ngoại giới này đó biến hóa, cố khê kiểu không có để ý, nàng lúc này đã tắm rửa xong. Mở ra trong phòng máy tính Thư thần đứng ở nàng phòng ngoài cửa Giơ tay muốn gõ cửa Chỉ là dừng một chút lúc sau lại ngừng lại Phu nhân Ngươi ở chỗ này làm gì đâu Giang quản gia từ thư phòng ra tới Nhìn đến thư thần đứng ở cố khê kiều trước cửa phòng Không khỏi có chút kỳ quái Tìm tiêu kiều, kiều Giang quản gia trừng mắt Vậy ngươi như thế nào không đi vào Thư thần lại nâng lên tay Vừa mới chuẩn bị ngươi đi ngươi liền tới đây Nàng tay mới vừa nâng lên, còn không có gõ cửa, môn ngáy mắt liền khai. Cố Khê Kiều đã lau xong rồi tóc, mở cửa lúc sau chiều Thư Thần cười một chút, "Mẹ, như vậy vãn tìm ta có việc nhi. "Cũng không phải có việc." Thư Thần trên mặt có chút do dự, Cố Khê Kiều xem nàng như vậy cũng không có thúc dục, mà là cười khẽ chờ, trên mặt một chút nóng nảy cũng không. Nhìn đến nàng như vậy, Thư Thần buồn nóng nảy tâm nháy mắt tiến ổn xuống dưới. Nàng một phen cầm cố khê kiểu tay, tiểu kiểu, nếu ngươi nghe được Mạch Ly nói cái gì, ngàn vạn không cần tin nàng, thư huyền hắn, không phải người như vậy. Nói xong lúc sau, nàng khẩn trương mà nhìn về phía cố khê kiểu. Cố khê kiểu trên mặt không có nửa điểm biến hóa, nàng đen nhánh con ngươi phi thường nghiêm túc, mẹ, ta tin hắn, tin ai. Vậy là tốt rồi. Thư thần có thể cảm giác được cố khê kiểu nói chính là thật sự, an tâm mà cười, kiểu kiểu. Mạch Ly người kia, ta không biết nàng đến tuột cùng là ai, nàng nói nàng thật lâu phía trước liền cùng Thư Huyền nhận thức, bất quá ngươi tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối không có quan hệ. Lần trước nàng rõ ràng đã rời đi cổ vọ giới, ta không biết nàng vì cái gì có đột nhiên đã trở lại, nếu ngươi đụng tới nàng, nàng cùng ngươi nói cái gì, ngươi không cần tin, vạn sự chờ Thư Huyền trở về. Cố khê kiểu biết, buổi tối ăn cơm thời điểm Mạch Ly đã đi tìm Thư Thần. Cho nên đối thư thần nói không có khiếp sợ. Ngay kế, cố khê Kiều vừa tỉnh tới, đã mặt trời lên cao. Nàng ăn mặc giày xuống giường, kéo ra bức màn, Thái Dương đã lên tới giữa không trung. một giấc ngủ đến thời gian này, ở nàng trong sinh hoạt thật là ít có. Cố khê Kiều xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó rửa mặt chải đầu xong xuống lầu. Nàng hôm nay còn muốn đi hòa bình sân trang. Tiểu kiều, kiều đi rồi. Thư thần sáng sớm liền đi ra ngoài. Lại trở về thời điểm, nhìn đến người hầu ở thu thập cái bàn. Đúng vậy, phu nhân, mới vừa đi không bao lâu. Thư thần nhìn đến buổi tối dư lại một cái trứng gà, hơi hơi kinh ngạc một chút, nàng biết cố khê kiều luôn luôn là không kén ăn, hôm nay như thế nào thừa một cái trứng gà. Kiều kiều nàng hôm nay không thoải mái sao? Không có. Người hầu suy nghĩ trong chốc lát, cố khê kiều đi thời điểm còn chiều nàng cười một chút, không có không thoải mái bộ dáng. Thư thần những mày, chẳng lẽ là vì tối hôm qua nàng lời nói. Nghĩ đến đây, nàng thở dài một tiếng, chuyện này nàng đã là hoàn toàn không có cách nào, chỉ có chờ Giang Thư huyền trở về. Bên này, cố khê kiều chậm gì gì mà chiều Hòa Bình Sơn Trang đi đến, nửa đường thời điểm, lại bị người ngăn cản. Cố tiểu thư, có thời gian nói nói mấy câu sao. Nàng nhìn cố khê kiều, nhướng mày nói. Cố khê kiều hiếp mắt nhìn nàng trong chốc lát, sau đó gật đầu. Đi thôi, phía trước có cái quán trà. Nói xong, nàng khi trước chiều bên kia đi vào đi. Mạch Ly đi theo nàng mặt sau, biết ngồi ở quán trà trên ghế, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô khê kiều. Từ từ, rõ ràng chính là nàng tìm cố khê kiều, như thế nào quyền chủ động ngược lại bị hoảng cố khê kiều nắm ở lòng bàn tay. Cảm thấy này tiết tấu có chút không đúng. Mạch Ly uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía cô khê kiều, hắn đang ở tiếp thu truyền thừa. Chờ hắn lại lần nữa trở về, ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi cùng hắn chi gian chênh lệch. Cho nên, Cố Khê kiểu nhướng mày, ngón tay quay cuồng chén trà, có vẻ không chút để ý. Không có gì. Mạch Ly không nói gì, chỉ là khẽ miệng nhẹ nhàng cười, ánh mắt tựa hồ là lâm vào hồi ức, chỉ là muốn cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nàng một câu còn chưa nói xong, trong túi di động liền vang lên, nàng không có tránh đi Cố Khê kiểu trực tiếp tiếp lên, sau đó nói một cái địa chỉ. Chính là cái này quán trà địa chỉ. Cố Khê Kiều nhìn chầm chầm di động của nàng, như suy tư gì. Có phải hay không rất tò mò đánh với ta điện thoại chính là ai? Mạch Ly cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía cố Khê Kiều. Đây là hắn thật lâu phía trước quỷ quân quân đoàn. Bọn họ mỗi người thực lực, đều là người vô pháp tưởng tượng. Nhìn đến cố Khê Kiều vẫn là quần áo mặt vô biểu tình bộ dáng. Mạch Ly không nói chuyện nữa, mà là nhìn ngoài cửa. Mạch Ly tiểu thư. Chỉ qua mấy tức, liền có một cái quân đoàn soát, mà một tiếng xuất hiện, sau đó chiều mạch ly hơi không lưng. Một hàng 81 người, mỗi người ăn mặc màu ngân bạch giáp sắt trên người phát ra hơi thở giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ sắc nhọn. Ta ca hắn thực mau là có thể trở về, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở cổ võ giới chờ hắn. Mạch ly đứng dậy, chiều bọn họ xua xua tay. Nghe thế câu nói. Này 81 cá nhân mỗi người trên mặt đều nổi lên một tầng vui mừng, cầm đầu người kia thanh âm kích động mà có chút run rẩy, Mạch Ly tiểu thư, chúng ta thật sự có thể thấy đại nhân. Đương nhiên, Mạch Ly tự tin mà cười cười. Mạch Ly nói, 81 cá nhân tự nhiên đều tin tưởng, lúc ấy, không ai có thể tiếp cận vị kia đại nhân, chỉ có Mạch Ly có thể tiếp cận, cho nên đối với nàng, bọn họ là kính sợ không thôi. Đúng rồi. Vị này chính là các ngươi đại nhân ở chỗ này phu nhân. Mạch Ly lúc này mới phảng phất nhớ tới cô khê tiểu giống nhau, ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê tiểu, Phu nhân, sao có thể? 81 cá nhân một chút đều không tin, bọn họ nhìn về phía cô khê tiểu, này rõ ràng chính là một người bình thường. Mạch Ly tiểu thư, ngươi gạt chúng ta đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nói cái gì đều có, duy nhất không có chính là cùng cô khê kiểu vân an. Mạch Ly trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là đây là nàng muốn hiệu quả, nàng nhìn về phía cô khê kiểu, lại thấy đối phương như cũng là vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, không có nửa phần nóng nảy, bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn cho chính mình thêm một ly trà. Tự hồ là nhìn ra mạch ly đối nữ nhân này không quá thích, 81 cá nhân chung liền đi ra một người nam nhân, hắn chiều cố khê kiểu chắp tay, không biết phu nhân có cái gì thông thiên chỉ có thể, có không lĩnh giáo một phen nói là như thế này nói, hắn nhưng nửa điểm nhi cũng không có tôn kính ý tứ, mà là trực tiếp vươn bàn tay triều cố khê tiểu trụ qua đi. Cha cửa hàng lão bản còn có mặt khác ngồi người, không khỏi cười, khiêu chiến cố tiểu thư. người này không điên đi. cố khê tiểu lại không có động, nàng như cũ giơ cái ly, lộ ra mặt nghiêng thản nhiên bình tĩnh. một mét, nàng không có động, không chấm năm mễ, nàng như cũ không có động, không chấm một mễ. Nàng vẫn là không có động. Liên ở mọi người đều cho rằng nàng dọa ngốc thời điểm, nàng bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái áo bảo cho nam tử, nhẹ nhàng liền cầm nam nhân cánh tay. Đối chủ nhân bất kính giả, giết không tha. Thiên Nguyên nhìn về phía nam nhân, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, nam nhân cổ đã bị hắn miết ở trong tay. Người này là quỷ quân quân đoàn bên trong người xuất sắc, thực lực cũng là cực kỳ nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đã bị cái này áo bảo cho nam tử cấp nhẹ nhàng mà chế trụ. Được rồi, thiên nguyên, chúng ta đi thôi. Lúc này, cố khê kiểu rốt cuộc đuông xuống cái ly. Bạch sứ cái ly ở trên bàn khái ra thanh thúy tiếng vang. Cố khê kiểu móc ra tiền đặt lên bàn, thông thả ung dung đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Nàng đi được không nhanh không chậm, tựa hồ là ở sân vắng tàn bộ, sở đi ngang qua địa phương tất cả mọi người theo bản năng mà thối lui, nhường ra một cái nói cho nàng. Ngươi, các ngươi là bản thần đám 81 cá nhân nhìn Thiên Nguyên cùng Cố Khê tiểu, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Bán thần. Thiên Nguyên nhịn không được cười một chút, hắn nhìn về phía kia 81 cá nhân, tâm tình rất tốt giải thích một câu, "Không, chúng ta không phải." Chẳng qua, hắn chủ nhân đã từng đem đám kia bán thần tồn tại thế giới náo loạn cái long trời lở đất thôi. Quan Trả lão bản lập tức đuổi theo Cố Khê tiểu, muốn đem tiền còn cho nàng. Nhìn đến kia nhanh như chốc 81 cá nhân vẻ mặt đã chịu đả kích bộ dáng, không khỏi vô vô một người đầu, cùng cố tiểu thư đại gia, còn tưởng thắng nàng, các ngươi có phải hay không điên rồi. Trước 590-8074 kết cục 2 hoa Bình Sơn Trang người đã ra nhiệm vụ đã trở lại, nhìn đến cô Khê Kiều thời điểm, một đám đều là cực kỳ kích động. Được rồi cố Khê Kiều nhìn đến ngũ hoàng văn bực này người sắp khóc ra tới bộ dáng, có điểm dở khóc dở cười. Ta này không phải không chết sao? Ngươi nói bậy cái gì? Diêu ra một nhữ nhữ mày, lúc này nói chết cái này tự thật là quá không may mắn. Tiêu vân đâu? Cố khê kiều sờ sờ cái mũi, ánh mắt quét một vòng, rời đi đề tài. Nàng ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, lại không có nhìn đến tiêu vân. Ngũ Hoàng Văn biểu môi, nàng à, chúng ta làm xong nhiệm vụ lúc sau, nàng liền đi theo đường thanh thu đi rồi. Bất quá nói tới đây hắn cũng có chút lo lắng, ta xem nàng đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm, sẽ không xảy ra chuyện gì như đi. Không có việc gì, nhiều lắm sẽ có chút phiền toái. Cố khê kiểu tính ra tiêu vân sinh mệnh không có nguy hiểm, lúc này mới yên tâm. Mấy người nói vài câu, Diêu Gia Mục mới nói lên chính sự. Người nói hoang mạc. Nghe được Diêu Gia Mục nói, cố khê kiểu nhíu mày. Chính là kia một hối, dao động tần suất rất kỳ quái. Nếu không phải văn lãng nói ngươi đã trở lại, ta lúc này đã mang theo hòa bình tiểu đội đi nơi đó. Diêu gia mục gật gật đầu. Cố khê kiểu vừa muốn nói gì, đúng lúc này, nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngẩn ra sau một lúc lâu nàng mới nhìn về phía diêu gia mục, chuyện này các ngươi không cần nhúng tay, chờ ta thông chi. Nói xong lúc sau, nàng không có lại dừng lại, trực tiếp ra hòa bình sơn trang chậm gì gì mà hướng cổ võ giới bên cạnh đi đến. Mà đi theo mạch ly kia 81 cá nhân lúc này đang đứng ở cổ võ giới đại lộ biên, hai mặt nhìn nhau, đầy mặt hoảng sợ. Bọn họ 81 cá nhân cũng là thượng cổ đại năng, mỗi người đều có siêu việt hiện tại cổ võ giới năng lực, cho nên ngay từ đầu bọn họ căn bản là không có đem thế giới này người để vào mắt, ở nhìn đến cô khê kiểu thời điểm, càng không có lấy lễ tương đái. Ở bọn họ trước kia thế giới, dùng võ vi tôn, nhưng không nghĩ tới. Cố Khê Kiều cùng Thiên Nguyên là có thể nhẹ nhàng ngăn lại bọn họ, này 81 cá nhân ngay từ đầu phản ứng là tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí cảm thấy cố Khê Kiều cùng Thiên Nguyên là bán thần. Này hai cái một loại còn chưa tính, chân chính làm cho bọn họ kinh hãi chính là ở cổ võ giới nhìn đến từng hàng cổ võ giới tiểu đội. Này đó tiểu đội mỗi là cái một tổ, bọn họ mỗi người thực lực giống nhau, nhưng này mười cái người đi cùng một chỗ. Hình thành phản phất trận pháp năng lượng quả thực có thể nói là nghịch tiên. Sao có thể? Mười cái thực lực bình thường người, như thế nào có thể phát ra như thế uy lực khủng bố? Mạch Ly tiểu thư, những người này, thật là bình thường tu luyện cổ võ giới người. Liên tính là mẹ nó cái kia niên đại thiên tài cũng bất quá như thế. Một người tuổi trẻ người xoa xoa mồ hôi lạnh, ngẫm lại chính mình này đoàn người vừa mới ngay từ đầu thời điểm nói hầu nói tả, không khỏi cảm thấy trên mặt một trận thiêu hồng. Thật là, cổ võ giới những người này nếu là người thường, kia bọn họ này 81 cá nhân chính là phế vật. nay đoàn người đang suy nghĩ, nên diện liền nhìn đến vừa mới cái kia ngồi ở quán trà chung nữ nhân chính chiều bọn họ nơi này đi tới. Quỷ quân quân đoàn không khỏi co rúm lại một chút cổ. Một hàng 81 người còn chưa nói chuyện, vừa mới cái kia đi qua cổ võ giới đội ngũ lập tức dừng bước chân, sau đó phân tán đến hai bên. Cổ võ giới những người trẻ tuổi này không nói gì, chỉ là cung kính mà đứng ở hai bên, hơi hơi cong eo, dùng kích động, thương phấn mà biểu tình nhìn cố khê tiểu. Bọn họ biểu tình cực kỳ cung kính, việc này phát ra từ nội tâm, đối cường giả cung kính, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đúng là bởi vì cảm giác được, quỷ quân quân đoàn 81 một nhân tài cảm thấy kinh ngạc, cổ võ giới này đàn người trẻ tuổi ở bọn họ xem ra thực lực đã cũng đủ cường đại, nhưng không nghĩ tới. Tuy là cường đại như vậy bọn họ còn đối nữ nhân này lấy lễ tương đái. Này thuyết minh cái gì? 81 cá nhân tâm thần dùng mình, lần đầu tiên dùng nghiêm túc biểu tình nhìn cố khế tiểu, sau đó lại nhìn xem Mạch Ly. Tựa hồ ở đánh giá chắc cái gì? Mạch Ly nói nàng là đại nhân phu nhân, ngay từ đầu, bọn họ là không tin. Tuy rằng bọn họ tự xưng là đại nhân thuộc hạ, nhưng là lại chưa từng gặp qua đại nhân một mặt, lúc này đây đột nhiên bị triệu hồi ra tới. Bọn họ tự nhiên là cực kỳ kích động, nghĩ phải hảo hảo biểu hiện một phen, đầu tiên chính là lấy lòng Mạch Ly tiểu thư. Bọn họ biết đại nhân bên người chưa bao giờ có một cái khác phái, trừ bỏ Mạch Ly, đây cũng là ngay từ đầu bọn họ đối Mạch Ly cung kính, đối cố khê kiểu không thèm để ý nguyên nhân, bởi vì bọn họ không tin. Chính là hiện tại, bọn họ lại dao động. Bọn họ dao động, cố khê kiểu lại không có dừng lại, trực tiếp lướt qua bọn họ đi tới cổ võ giới bên cạnh. Cổ võ giới bên cạnh hôm nay không có gì người, đại bộ phận người hôm nay buổi sáng đã ra nhiệm vụ đã trở lại. Cố khê kiều nhìn lướt qua, sau đó đem ánh mắt phóng tới đưa lưng về phía này nàng một đạo mảnh khảnh bóng người trên người. Tuyết trắng áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần, dáng người đỉnh bạc, màu đen đầu tóc ở thái dương phía dưới vượng ra một tầng vòng sáng. Hắn cả người đều bị bao phủ ở ánh mặt trời trung, trên người hàn ý tựa hồ bị đổi tản ra vài phần. Tựa hồ là nghe được thanh âm, hắn hơi hơi quay đầu, lộ ra một trường thanh tuấn khuôn mặt. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, lại nhiều một loại nắm lấy không rõ ý vị. Cố khê kiều dừng bước chân, đứng ở tại chỗ xem hắn, nàng vừa định mở miệng, bên người lại có một bóng người so nàng còn nhanh. Người rốt cuộc tỉnh lại. Mạch Ly đi đến giang thư huyền trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chương 59907 năm kết của ba. Mạch Ly đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc chờ tới rồi Giang Thư huyền tỉnh lại, nguyên bản cho rằng hắn sẽ giống chính mình thấy hắn giống nhau hương phấn. Chính là không nghĩ tới, đối phương căn bản là không có xem nàng. Thà ca đã tỉnh. Mạch Ly đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê kiểu, trên mặt thực lãnh, còn mang theo một tia trào phúng, cũng có một tia đồng tình. Nàng không có nhìn đến, ở nàng nói những lời này thời điểm, Giang Thư huyền ánh mắt đột nhiên biến lãnh. Nhưng là hắn không nói gì thêm mà là trực tiếp lướt qua nàng, bay thẳng đến nàng phía sau xem qua đi, ánh mắt dừng ở một đạo mảnh khảnh bóng người trên người, lạnh băng trong mắt nháy mắt ôn quang di động. Mạch Ly liền như vậy đứng ở tại chỗ, bị hắn nhìn như không thấy. Này Liệt Thệ, không chỉ có là Mạch Ly cảm thấy kinh ngạc, chính là đi theo Mạch Ly phía sau cách đó không xa kia 81 cá nhân cũng là khiếp sợ không thôi. Đại nhân có bao nhiêu cao lãnh, bọn họ tuy rằng không có gặp qua, nhưng là cũng nghe nói qua. Chính là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến hẳn cái dạng này. cố Khê Kiều không có lại đi phía trước đi, chỉ là nhìn Giang Thư Huyền, nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi. Nàng ánh mắt cực kỳ thanh thiện, dưới ánh mặt trời có vẻ ôn nhu lưu luyến, màu đen tóc dài theo phong nhẹ nhàng phe phẩy, hết thể tốt đẹp giống như bức họa của tròn. Mạch Ly nhìn xem cố Khê Kiều, lại nhìn xem Giang Thư Huyền, trên mặt lập loè chính là không thể tưởng tượng, phảng phất thấy quỷ giống nhau. Cà Nghe được nàng thanh âm, Giang Thư huyền trở nên không kiên nhẫn lên, Tuấn Đỉnh lông mày đỉnh khởi. Cố khê kiểu nhìn ra hắn không kiên nhẫn, khẽ cười một tiếng, Giang ca ca, ngươi chưa xử lý nơi này sự đi, ta đi tìm gia các. Giang Thư huyền kỳ thật một chút cũng không nghĩ lưu lại, còn có vừa nghe đến gia các ngôn tên này, hắn liền bực bội, chính là nhìn nàng ý cười doanh doanh khuôn mặt, hắn lại một chút cự tuyệt nói cũng nói không nên lời. Ân, ta lập tức đi tìm ngươi. Nhẫn nhịp. Giang Thư Huyền vẫn là không có nhìn xuống, vài bước đi qua đi, đứng yên ở nàng trước mặt, sau đó chậm rãi không lời, duỗi tay hợp lại ở nàng. Sau đó đứng ở tại chỗ nhìn nàng chậm rãi đi xa, cho đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở trước mắt, hắn mới chuyển qua thân. Từ lúc bắt đầu, Mạch Ly cũng không dám tin tưởng mà nhìn Giang Thư Huyền. Nơi này không có ai so nàng càng hiểu biết Giang Thư Huyền, cho là hắn đem nàng từ địa ngục bên cạnh kéo trở về, nơi trốn giữ gìn nàng. Tuy rằng hắn rất ít cùng nàng nói chuyện, nhưng là hắn lại là nàng cảm nhận được duy nhất tấm áp. Mạch Ly không thể nghi ngờ là nhất hiểu biết hắn, biết hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lạnh nhạt, nhiều bất cận nhân tình. Nguyên tưởng rằng hắn khôi phục ký ức lúc sau sẽ không lại để ý tới cô khê tiểu, chính là hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là thái độ này, hắn không phải đã khôi phục ký ức. Ca, ngươi Mạch Ly há miệng thở dốc, vừa định hỏi cái gì, lại bị Giang Thư huyền đánh gãy. Ngươi muốn biết lúc ấy ta vì cái gì sẽ thu lưu người sao? Giang thư huyền xoay người, nhìn về phía nàng, cố khê kiểu đã rời đi, hắn đôi mắt một lần nữa bao trùm thượng một tầng lạnh băng thần sắc, mạch ly thậm chí có thể nhìn đến, hắn bên chân đã ngưng tụ thành một tầng băng xương. Mạch ly hoảng hốt một chút, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, long tộc bị diệt tộc lúc sau, chỉ còn lại có nàng một người, nguyên bản cho rằng nàng cũng sẽ chết đi, không nghĩ tới ở kề bên tử vong thời điểm. Đồng nhiên cảm thấy một trận ấm nguyên, lại mở mắt, nhìn đến chính là Giang Thư Huyền mặt. Nàng trước nay đều thấy không rõ Giang Thư Huyền người này, nhưng là hắn cũng sắc thật vẫn luôn đều ở giữ gìn nàng. Giang Thư Huyền cũng không có chờ nàng trả lời, chỉ là nhàn nhạt địa đạo, năm đó nàng đi long tộc chơi, cùng long tộc lao tổ là chí giao hảo hữu, sau lại trực tiếp đem các ngươi long tộc nôn linh thuật tham phá. Biết ngươi sao long tộc bị diệt tộc, nàng đuổi tới thời điểm, chỉ tới kịp cứu ngươi một người. Sau đó nàng đem ngươi giao cho ta, một người đi quét sạch diệt các ngươi nhất tộc người. Vẻ mặt của hắn thực đạm, nhưng là nói ra nói lại ở mạch ly trong lòng đầu hạ một cái nhai đi nhai lại. Giang Thư huyền hắn là người nào? Năm đó trên đại lục quai phong một cõi nhân vật. Trong tay không chế thế gian thần bí nhất lực lượng, cuối cùng một hồi cùng chu ma chiến đến dịch, hắn cùng ma thần cùng nhau biến mất. Không ai biết hắn cuối cùng đến tổn cùng là tồn tại vẫn là diệt vong. Một trận chiến này. Cổ võ giới đại năng nhóm tất cả đều ngã xuống, chỉ để lại một mạch chi nhánh, mạch ly trực tiếp lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại chính là thế kỷ, nàng tìm được rồi Giang Thư Huyền cũng xác nhận thân phận của hắn. Chính là, hắn lại nói cho nàng, năm đó cứu nàng là cố khê tiểu. Mạch ly là có chút không dám tin tưởng, chính là trong đầu hiện lên chính là cố khê tiểu sử dụng luân linh thuật hình ảnh, trong đầu tựa hồ có cái gì ở dần dần trở nên rõ ràng lên. Giang thư huyền vừa mới trở về, cũng không nghĩ lãng phí thời gian, xoay người rời đi nơi này. Từ đầu đến cuối, hắn không có xem kia 81 cá nhân liếc mắt một cái. Hắn đi rồi, một con màu đen hùng ưng bay qua tới. Màu đen lông chim dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo lạnh băng quan mang, nó rơi xuống trên mặt đất, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm này 81 cá nhân, vừa trở về liền đắc tội nữ chủ nhân, các ngươi liền chờ bị nhốt trong phòng tối đi. Những lời này vừa ra, Mạch Ly đột nhiên ngẩng đầu, bên cạnh 81 cá nhân cũng là xương sờ ở tại chỗ, ngay sau đó chính là hối hận không thôi. Bọn họ chỗ nào có thể biết được sự tình cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy. Nguyên bản cho rằng Giang Thư Huyền lần này trở về bọn họ có thể được đến lộ mặt cơ hội, hảo hảo làm một phen đại sự, cho nên một tìm được Mạch Ly liền bế lên ủi, bọn họ thế nhưng đắc tội cố khê kiểu. Nghe ưng đại nhân nói. Cố tiểu thư vẫn là bọn họ nữ chủ nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ trong lòng thất kinh, mồ hôi lạnh ngăn không được mà đi xuống lưu. Xin hỏi một chút, chúng ta đắc tội cố tiểu thư, có biện pháp gì không bổ cứu? 81 cá nhân dẫn đầu một người trực tiếp kéo lại đi ngang qua một người qua đường, nghiêm túc hỏi. Nghe được hắn thế nhưng là đắc tội cố khê tiểu người, cổ võ giới người đồng tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp né tránh. Vòng khai này 81 cá nhân đi rồi. 81 người. Thiếu gia uống dược. Vị hy đem một chén màu đen dược đoan tới rồi ra cắt ngôn trước mặt. Lúc này, vạn sĩ tuyệt, bách lý bân cùng đường thanh hồng bọn người ở chỗ này, bọn họ đều đang thương lượng hoang mạc công việc. Hòa bình tiểu đội cảm giác được hoang mạc không bình thường năng lượng dao động, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Ra cắt ngôn tiếp nhận dược một ngụm uống xong, vị hy đi đem sáu hảo lấy lại đây cho ta. Hắn cái này trạng thái là không thích hợp xem bói, nhưng là trước mắt cổ võ giới đang đứng ở đặc thù thời kỳ, vị hi cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem sáu hảo lấy lại đây. gia cát luôn đem sáu hảo đặt ở lòng bàn tay, nhắm mắt, sau một lúc lâu, đặt quẻ bàn bên trong, sáu lần lúc sau, hắn nhìn bàn trung quẻ tượng, trầm mặc không nói. Ở vào phương Bắc, thượng hào bạch hổ. Hung thần hiện ra một đôi trắng non tay trực tiếp cầm lấy quẻ bảng chung đồng tiền, réo rát thanh âm vang lên. Xem ra ta này một chuyến có huyết quang hai hương. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bách lý bân trực tiếp đứng lên. Kiều Kiều, ngươi không thể đi. Cố Khê Kiều nhếch môi, không có trả lời. Ngươi quả thực muốn đi? Gia Cát Ngôn nhìn về phía cô Khê Kiều, sau đó nhìn xem nàng bụng mày một ninh, ngươi ta cần thiết đi. Cố khê kiều buông xuống đồng tiền, nhàn nhạt địa đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, không có người ta nói lời nói, không khí ngưng trọng đến làm người không thở nổi. Gia cắt luôn trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới nói, hoang mạc, hẳn là chính là ma tộc chi chủ. Gia cắt ra sách cổ từng có ghi lại, thượng cổ thời điểm có người từng đem toàn bộ ma tộc diệt tộc. Một người đem toàn bộ ma tộc diệt tộc. Vạn sĩ tuyệt trứng mắt, người xác định đó là người. Không phải thần. Sắc thật là một người, bất quá lúc ấy rơi rớt ma tộc chi chủ, hắn hấp thu toàn bộ ma tộc sát khí, không người có thể kháng cự, ký lục chỉ tới nơi này. Gia Cát Nôn nói chuyện hiếp mắt, cho nên bọn họ cũng không phải không thể đánh bại, bằng không thế giới này đã sớm diệt vong. Ngươi ở như thế nào biết đây là thật sự? Diệt toàn bộ ma tộc. Sao có thể? Đường Thanh Hồng nhịu như mày. Nếu ấn ngươi theo như lời, ma tộc chi chủ như vậy cường hãn. Chúng ta hẳn là vô pháp chống cự Bách Lý Bân trực tiếp lắc đầu Ra cắt luôn thở dài Nếu người kia còn ở thì tốt rồi Ngươi nói đều là thượng cổ Thời kỳ sự tình Những người này phỏng trừng đã sớm hóa thành một hồi bạch cốt Trong khoảng thời gian ngắn Mọi thuyết xôn xao. Cố khê kiều uống một ngụm vị hy đoan lại đây trà Từ từ mà nghĩ Các ngươi nói đại năng lúc này Làm không hảo chỉ nghĩ đi đấu địa chủ đâu Năng buông xuống chen trà Nhìn đang ở cái cỏ vạn sĩ tuyệt đám người, kỳ thật các ngươi nói cái kia đại năng, có khả năng chính là ta. Phan, đây là ghế đổ. Bang, đây là cái ly rớt. Đông, đây là có người ném tới trên mặt đất. Ngươi nói ngươi chính là người nọ. Ra các nôn kinh ngạc nhìn về phía cô khê tiểu, hắn biết cô khê tiểu là từ trước đến nay sẽ không nói dối. Nhưng là, chuyện này cũng quá nghịch tiên Thượng cổ đại năng A. Cho nên... Gia cắt nói chính là thật sự, ngươi một người diệt toàn bộ ma tộc. Vạn sĩ tuyệt ngơ ngác mà nhìn về phía cố khê Kiều. Lúc này không có người sẽ hoài nghi nàng sẽ nói dối. Ngược lại, trên người nàng rất nhiều thần bí chỗ có giải thích, như vậy thiên tài, như vậy nghịch tiên. Nếu nàng là thượng cổ đại năng, hết thể cũng liền không như vậy lệnh người khó có thể tiếp thu. Một người diệt ma tộc. Nào có như vậy khoa trương. Cố khê Kiều lắc đầu bật cười. Quả nhiên. Chỉ là đồn đãi, vạn sĩ tuyệt bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, thiên nguyên lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Chủ nhân chỉ là đem toàn bộ ma tộc nguyên lão cấp bậc nhân vật tàn sát đến không còn một mảnh. Người khác tất cả đều nhốt ở cùng nhau, giao cho những cái đó thần nhóm. Một hơi còn không có hoàn toàn tùng xuống dưới, lại bị thiên nguyên những lời này cấp nghẹn họng, một đám đảo hốt một ngụm khí lạnh. Nay cùng diệt toàn bộ ma tộc có cái gì khác nhau? Bọn họ nhìn cố khê kiều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn nàng. Cố khê kiều không có xem bọn họ, mà là cầm lấy sáo hào. Vài lần lúc sau, nàng nhìn bản trung quẻ tượng, cười khẽ một tiếng, xem ra, ba ngày lúc sau, là cái ngày lành Ấn ngươi nói, đến lúc đó sát khí sẽ đem toàn bộ thế giới bao phủ. Ra các nôn ấn hai hạ huyệt thái dương, toàn bộ ma tộc sát khí. Giang ca ca bên người có 81 cá nhân cùng vẫn luôn ứng kia chỉ ưng là hàng năm trông coi ma tộc, nó biết ma tộc lực điểm, còn có 81 cá nhân, bọn họ sẽ một loại trận pháp, trận pháp thi triển ra có thể ngăn cản sát khí xâm lớn, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian học trận pháp. 3 ngày sau N. Thị Cố Gia Lạc Văn Lâm sớm tại mấy ngày trước liền tiến Lạc Văn Lãng đưa đến Cố Gia, Cố Gia là Cố Khê Kiểu đưa cho Lạc Văn Lâm, hắn thoạt nhìn đối số tự cũng thực cảm thấy hứng thú. Lạc Văn Lãng liền trực tiếp đem hắn đóng gói tặng trở về. Cố Tích cần đứng ở cách đó không xa, nhìn bị vô số người vây quanh Lạc Văn Lâm còn có Cố Khê Kiều hai người, trong mắt tràn đầy hối hận. Sớm tại M quốc thời điểm, nàng đã bị Giang Thư huyền phế đi, sau đó bị người đưa về Cố gia chúng quanh. Nàng không có về Cố gia, bởi vì Cố gia đã không ai nhớ rõ nàng, nàng liền lưu lạc ở Cố gia chúng quanh, đã không có người sẽ tôn kính nàng, sẽ kêu nàng đại tiểu thư. Nàng hiện tại quá giống như chó nhà có tang. Đó là ta muội muội, chính là người kia. Cố Tích cần nỗ lực dạy dưa, muốn lưu đến cố khê kiểu trước mặt. Ngươi muội muội, ngươi mặt là có thiên như vậy đại, chỉ bằng ngươi còn dám sương cố tiểu thư muội muội. Một cái kẻ lưu lạc ném trong tay đồ vật, hướng tới cố Tích cần đổ hập xuống mà đánh tiếp. Ta còn là thiên hoàng lão từ đâu? Một cái khác kẻ lưu lạc triều này lạc Văn Lâm chỉ vào nói, nhìn đến không có kia mới là cố tiểu thư đệ đệ, lạc văn lâm, toàn bộ cố gia đều là của hắn, liền chúng ta thị lao đại đều đến nghe lời hắn, nhìn nhìn lại ngươi bộ dáng này, còn dám nói là cố tiểu thư tỉ tỉ, ngươi không bệnh đi. Cố tích cần bị đánh đến mắt đầy sao sẹn, nàng nhìn quần áo ngăn nắp lạc văn lâm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, hối không tắt đã. Có như vậy một cái cường đại muội muội, là bao nhiêu người hâm mộ không tới. Nếu lúc trước, Nàng cũng như lạc văn lâm giống nhau, không cùng cố khê kiều đúng đúng, đối xử tử tế với nàng, hiện tại có thể hay không là một loại khác tình huống. Nàng có thể hay không cũng là chịu vạn người truy phủng. Cố khê kiều chiều kia một đám kẻ lưu lạc xem qua đi, ánh mắt hiếp lại. Cố bà bối, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Giang thư huyền đứng ở bên người nàng, dáng người thon dài như ngọc, tảng lớn quang ảnh dưới, tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người. Này ba ngày, cố Khê Kiều đi một chuyến Minh Châu nhìn Hoa Hữu Lâm, lại tới nửa N.N. Thị, Giang Thư Huyền Tổng cảm thấy đáy lòng có điểm bất an. cố Khê Kiều đứng ở không xa địa phương nhìn hắn, thật lâu sau lúc sau, cười nhạt một tiếng, không có. Giang Thư Huyền đi rồi vài bước, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, đợi lát nữa đừng rời khỏi ta nửa bước. Hảo! Nàng nhẹ nhàng cười. Hoang mạc trô sâu trong vực sâu bên trong một đoàn hắc khí hình thành hắc long xoay quanh ở giữa không trung. chúc mừng đại ca. đại ca, ngài thành công. đứng ở vực sâu bên cạnh là ba người. một cái là luyện hóa ra một cái thật lớn hồ hình, một cái là bạch hồ hình dạng, cuối cùng một cái là bạch cốt hình dạng. lão đại, thỉnh vì thất nguội bọn họ báo thù. bạch hồ trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn. thất nguội bọn họ sẽ không bị chết. màu đen cự long trực tiếp luyện hóa ra hình người, một trương tuấn mỹ mặt nếu cô khê tiểu tại đây nhất định sẽ nhận ra đây là chữ tử hằng mặt chữ tử hằng nhìn chân trời phương hướng màu đen sát khí từ hắn quanh thân phát ra mở ra một chương tuấn mỹ như họa trên mặt câu ra một màn ôn hòa tươi cười chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mặt không có người biết hắn phất tay gian liền diệt sát phạm vi trăm dặm nội sinh vật tranh đúng lúc này một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên chữ tử hằng trên người sát khí giao động một phen hắn sau này lui một bước ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lưỡng đạo bóng người soát, mà một tiếng xuất hiện. Cố khê kiểu bắt vài cái đàn guitar cầm huyền, nhìn sát khí xua tan một nửa, điên điên trong tay đàn guitar, trong miệng tán thưởng một câu, hiệu quả giống như không tồi. Các ngươi hai cái thật đúng là không sợ chết. Chữ tử hằng ngừng lại, hắn nhìn về phía cố khê hai người. Trên người khí thế ở một chút bò lên. Sợ chẳng lẽ không nên là ngươi. Lúc này, Cố khê kiểu như cũ bình nàng tức chết người không đền mạng bản lĩnh, nàng lung lay xuống tay chỉ, ý cười doanh doanh. Chữ tử Hằng tươi cười liễm khởi, hắn nhìn cố khê kiểu đầu vai hì hì cùng cầu thạng, trong mắt quỷ dị hồng quang hiện lên, tiểu tám, tiểu kiểu, các ngươi nếu là trở về, ta buông tha các ngươi một mạng. Hì hì trả lời hắn trực tiếp là một đoàn lửa đỏ hỏa, ngươi mơ tưởng. Hảo, thực hảo. Chữ tử Hằng không hề vô nghĩa, hắn nâng lên tay. Trực tiếp cùng hai người đối kháng lên Và anh Toàn bộ hoang mạc chấn động Màu đen sát khí nháy mắt tràn ngập mở ra Cắt bùi phi dương Hai bên va chạm Hai bên đều sau này lui một bước Cố khê kiều cùng giang thư huyền sắc mặt đều là biến đổi Người thế nhưng đánh cắp toàn bộ địa cầu mạch máu Cố khê kiều hít sâu một hơi Nàng nhìn trử tử hằng Đôi mắt hơi thâm Trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng Trử tử hằng trong tay sát khí cuồn cuộn không ngừng Nguyên bản màu đen đôi mắt đã biến thành đỏ đậm nhan sắc, các ngươi hai cái giết không được ta, ta sinh mệnh cùng địa cầu cùng một nhịp thở, giết ta, toàn bộ thế giới đều sẽ hôi phi tán. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Có thể làm khó dễ được ta? Nói cuối cùng, hắn càn rỡ nở nụ cười. Sớm tại này phía trước, hắn chân thân đều trên mặt đất tâm chỗ sâu trồng, đánh cắp toàn bộ địa cầu lực lượng. Trước mắt, rốt cuộc thành công, trên đời này Không ai có thể giết được hắn." "Gì?" một tiếng minh tiếng vang lên. Cố Khê Kiều dần dần bình tĩnh trở lại, cường đại đại nào ở suy tư chuyển cơ, nàng nhìn đang cùng trừ tử hàng chống lại Giang thư huyền, trong mắt hiện lên một mặt kiên định. Đúng lúc này, quanh thân một đạo lửa đỏ ánh sáng giơ lên, hi hi biến tới rồi lớn nhất thân thể. Trên người một tầng ngọn lửa bốc cháy lên, chiếu rọi nó lông chim, rực rỡ lung linh. "Hi hi, không cần." Cố khê tiểu trừng lớn hai mắt, thanh âm mang theo kinh hoàng thất thố. Nghe được nàng thanh âm, giang thư huyền trong lòng quýnh lên, vội quay đầu nhìn qua, chỉ nhìn đến hì hì trên người đều là ngọn lửa, chiều trừ tử hàng bay đi. Tiểu Mỹ Nhân, tai kiến. Hì hì ở cố khê tiểu trong đầu để lại một đạo thanh âm. Ngọn lửa dần dần thu nhỏ, nó toàn bộ thân ảnh cũng dần dần biến mất, trong không khí, chỉ còn lại có một mảnh lông chim. Cầu thặng nhìn này phiến lông chim. Sau đó chậm rãi nhặt lên tới, sương sờ ở tại chỗ. Cố khê Kiều chỉ đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn một màn này, thì, thì đi theo bên người nàng thời gian không dài, cũng đã co ba lần, đều muốn vì nàng liều mình. Lúc này đây, nó thật sự biến mất. Đinh! Tinh thần trong biển quen thuộc thanh âm vang lên. Kỳ kỳ, rốt cuộc tỉnh táo lại. Kiều Mỹ Nhân, trừ tử hàng bên người màu đen cái khe, đó là liên tiếp địa cầu mạch máu nhập khẩu. Hi hi dùng sinh mệnh đổi lấy, mau cắt đứt cùng ta liên tiếp, làm ta đi vào. Kỳ kỳ hiện ra chính mình màu lam thân hình, vẻ mặt nôn nóng. Đi vào ngươi liền không thể ra tới, đúng không? Cố khê kiểu nhìn kỳ kỳ. Kỳ kỳ dừng một chút, ta vốn dĩ chính là một chuỗi số liệu, tiểu mỹ nhân, cảm ơn ngươi. Hảo cố khê kiểu cắt đứt cùng kỳ kỳ chi gian liên hệ, sau đó nhìn về phía giang thư huyền, giang ca ca, lúc trước ngươi vì ta lâm vào ngủ say sau lại lần nữa sống lại ta một lần, lúc này đây, nên đến lượt ta. tiểu Mỹ Nhân. Kỳ kỳ lúc này mới phản ứng lại đây, cố khê kiều thế nhưng muốn chính mình tiến cái khe. Giang đại gia, mau ngăn lại Mỹ Nhân. Kỳ kỳ thanh âm có điểm khủng bố cùng run rẩy Giang thư huyền vừa mới bởi vì cố khê kiều phân thần, bị trử tử hàng công kích nhất chiều, lùi về sau vài bước, nghe được kỳ kỳ thanh âm, hắn theo bản năng mà quay đầu lại chỉ nhìn đến cô khê kiều bị bắt được màu đen lỗ trống căn uất cả người ảnh nháy mắt biến mất cái khe cũng nháy mắt biến mất cô khê kiều hơi thở cũng đã biến mất giang thư huyền đứng ở tại chỗ đã hoàn toàn không thể tự hỏi hắn ngón tay đang run rẩy trên mặt nháy mắt trở nên tuyết trắng ầm vang một đạo màu tím lôi đỉnh từ không trung nện xuống chiếu ra hắn kia trường kinh hoàng thất thố mặt hắn tựa hồ quên mất hết thở biểu tình thích nhiên ánh mắt lỗ trống Nhìn đến đã phát cuồng trừ tử hằng, cầu thẳng sinh mệnh cũng còn thừa không có mấy, kỳ kỳ vội vàng mà nhìn về phía Giang Thư Huyền, Giang Đại gia, ngươi tỉnh tỉnh. Tiểu Mỹ nhân là vì mọi người rời đi, ngươi chẳng lẽ muốn lãng phí nàng mệnh sao? Trừ tử hằng cùng địa cầu mạch máu liên hệ trở nên không ổn định lên, hắn lúc này cũng bắt đầu nóng nảy, trên người sát khí che trời lấp đất mà trào ra tới, trực tiếp bao phủ ở toàn bộ thế giới. Giang Thư Huyền không giao động chỉ là đứng ở tại chỗ một đạo năng lượng đã công hướng về phía hắn hắn khoẹt môi máu tươi chậm rãi tràn ra tới tiểu mỹ nhân không có chết nàng sẽ trở về kỳ kỳ đôi mắt đã biến thành đỏ đậm chi sắc nghe thế câu nói giang thư huyền rốt cuộc ngẩng đầu lên hắn nhìn kỳ kỳ lẩm bẩm ngươi nói nàng còn ở đúng vậy ta là nàng hệ thống ta không chết đã nói lên nàng còn ở kỳ kỳ nặng nghề mà gật đầu Nàng hiện tại đã cắt đứt trừ tử hằng cùng địa cầu liên hệ, ngươi mau ra tay. Giang Thư Huyền rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn nhìn trừ tử hằng, trong mắt lập loè chính là lệnh băng hàn quang, ngươi đi tìm chết đi. Chương 6076 kết cục chung. Tại đây đồng thời, toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ, cổ võ giới đem sở hữu thế lực giới người đều tụ tập ở bên nhau, bọn họ cùng quỷ quân quân đoàn 81 cá nhân ở bên nhau, nỗ lực duy trì kết giới. Có đang ở cùng biến dị thú chém giết, máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Toàn bộ thế lực giới đều bị bao phủ ở cái này không khí bên trong. Người thường không cảm giác được loại này không khí, bọn họ chỉ có thể nhìn đến thiên biến đen, thẳng đến cựu thiên phía chính phủ trang ép khai một cái phát sóng trực tiếp. Bọn họ tất cả mọi người nhìn đến, cổ võ giới, thế lực giới mỗi người đều ở vì bọn họ mà phân đấu. Lê Ngọc trực tiếp dùng ứng dụng mạng xã hội đã phát cái này video liên tiếp, chúng ta mỗi người đều hẳn là biết, những người này, đều ở yên lặng bảo hộ chúng ta. Ngày này, cựu thiên trang web hoàn toàn bạo. Vô số người đều đang nhìn này mặt trên phát sóng trực tiếp. Bọn họ nhìn này đó video, liền giống như xem huyền huyễn tảng lớn giống nhau. Cảnh tượng, so thượng một lần cố khê kiểu trực tiếp đen cả nước trang web phát sóng trực tiếp còn muốn làm người nhìn thấy ghê người. Chính là bọn họ rõ ràng, đây là thật sự, những người này vì bọn họ ở phân đấu. Trong khoảng thời gian ngắn mặt trên làn đạn, còn có bấy bồ đứng đầu đều điên rồi. Ta không biết có thể vì các ngươi làm cái gì, hiện tại có thể làm được chỉ là chúc phúc, các ngươi nhất định phải cố lên. Các ngươi là mọi người anh hùng. Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu. Cổ võ giới, tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau, thư thần chỉ cảm thấy chính mình mí mắt ở nhảy. Nàng giữ chặt giang hắn tay, ta có một loại không tốt cảm giác. Không có việc gì, tiều kiều cùng thư huyền hai người nhất định có thể. Giang hắn bỏ qua nội tâm bất an. bạch Lý Bân chỉ là nhìn ra các ngôn, ra các tiên sinh, lần trước quẻ tượng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hết thể đều sẽ chuyển nguy thành an. Ra các ngôn tử trinh lăng trung tỉnh táo lại, liền ở ngay lúc này, trên mặt hắn bỗng nhiên thoáng hiện một mặt kinh hoàng chi sắc, cả người đều run rẩy lên, không tốt. Làm sao vậy? Nhìn đến hắn như vậy, Bách Lý Bân bọn người có điểm nóng nảy. Bọn họ chỉ có thể thông qua Gia cát Nôn tới xác định cố khê tiểu cùng Giang Thư Huyền hai người tình huống hiện tại. Lần kiếp nạn này sẽ ngưng hẳn, nhưng mà nàng không có nói cho chúng ta biết chính là Gia cát Nôn đóng bế hai mắt, che giấu trong mắt đau kịch liệt, đại giới lả, nàng sinh mệnh. Bách Lý Bân mím môi, hắn không nói gì, trực tiếp rời đi nơi này. Hoa binh tiểu đội người cũng một đám rời đi nơi này. Không có người ngăn cản bọn họ, cổ vọ rơi tất cả mọi người biết, bọn họ là đi hoa mạc. Nếu không phải duy trì kết giới, bọn họ cũng muốn đi hoa mạc. Đã trải qua hôm nay này hết thảy, thu được vô số người chúc phúc cùng cổ vũ, bọn họ hiện tại đã không sợ sinh tử. Nghe được ra các ngôn nói, thư thần thân thể lung lay vài cái, mấy rụt té ngã, nàng nắm chặt giang hắn tay, thanh âm ở ngăn không được run rẩy, tiểu tiểu sẽ không có việc gì. Bọn họ sẽ không có việc gì đúng không? Mặc kệ Giang Thư Huyền cùng Cố Khê Kiều là người nào, ở trong mắt nàng, một cái là nàng nhi tử, từ nhỏ bắt đầu, liền bức bỏ tự do, vì cái gọi là thiên mệnh, vì răng ra, vì cổ võ giới, hắn không có một ngày là vì chính mình mà sống. Thậm chí liền nàng, cũng từng bức bách quá hắn. Một cái là nàng con dâu, nàng trở thành thân nữ nhi tới đau, nàng nhân sinh trước nửa bộ phận liền quá cũng đủ nhấp nô. Thật vất vả có thể tới hiện tại, có thể quá đến hạnh phúc, cuối cùng thế nhưng sẽ tới như thế nông nỗi. Thư thần chỉ cảm thấy tâm bị đau cắt thành từng mảnh. Đau, đau đến làm người hít thở không thông. Này hai cái, một cái so một cái lệnh nhân tâm đau, thư thần che lại ngực, cảm thấy chính mình mau không thở nổi. Bọn nhỏ đều sẽ không có việc gì. giang hán yên lặng nhìn nàng nói. Chỉ là, hắn không biết, hắn đôi mắt đã đỏ. Trên mạng phát sóng trực tiếp. Không khí chính kịch liệt, một cái video cắm bá tiến vào, tất cả mọi người nhìn đến hoảng sợ một màn. Video chung kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh trực tiếp biến mất ở cái khe bên trong. Trên video nam nhân trên mặt là một mảnh than khóc, hắn chém ra một thanh màu làm kiếm, trên màn hình nháy mắt là băng xương kiếm ảnh. Hắn cặp kia lạnh băng trong con ngươi tuyệt vọng, ai đều có thể cảm giác được. Cố tiểu thư, kia biến mất người là cố tiểu thư. Một cái vong hưu khóc lóc phát ra một cái bình luận. Không, ta không tin, đây là giả. Ta cố mỹ nhân sao có thể sẽ biến mất. Đây là cố khê tiêu phèn Liên cổ võ giới đều có, nếu thật sự có thần minh, cầu các ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Giang đại gia ngươi kiên trì trụ. Ta hy vọng này không phải thật sự, nếu đây là thật sự, ta hy vọng vừa mới biến mất người là ta. Không nên là cái dạng này. Giang tiên sinh, cố tiểu thư còn đang đợi ngươi. Cô Mỹ nhân ngươi trở về a. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên phiêu hạ từng mảnh trắng tinh đông tuyết, đông tuyết xuyên qua kết giới, rơi xuống trên mặt đất. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được đầy trời than khóc. Hoang mạc chỗ sâu trong, ầm vang. Giang Thư Huyền toàn bộ công kích bị trử tử Hằng chặn lại. Trử tử Hằng bừa bãi mà đứng ở tại chỗ, hắn nhìn Giang Thư Huyền, lớn tiếng cười, vô dụng, nàng không ở. Ngươi một người căn bản là không động đại ta. Năm đó ngươi có thể thành công phong lớn ta, nhưng là hiện tại ngươi không thể. Ta cùng với toàn bộ thế giới cùng tồn tại. Giang thư huyền nhìn càn rỡi chữ tử Hằng, trên mặt không có biểu tình, trong đầu hồi ức chính là người nọ nhất tần nhất yếu, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ. Hắn hơi hơi nhắm lại hai mắt, rốt cuộc đã biết lúc trước hắn lựa chọn ngủ say thời điểm cố khê kiểu là cái gì tâm tình. Đấy lòng hoàn toàn không. Vô luận ngoại giới là tình huống như thế nào đều không thể làm hắn có nửa phần giao động. Chính là hiện tại, Giang Thư huyền nhắm hai mắt, kỷ kỷ dùng tinh thần lực đem trên mạng hết thể truyền tống cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã chịu vô số người chúc phúc. Giang Tiên Sinh, ta không biết các ngươi hiện tại đang làm gì, nhưng là ngươi cùng Cố Tiểu Thư nhất định phải hảo hảo. Cố Tiểu Thư, Giang Tiên Sinh, chúng ta vĩnh viễn là các ngươi hậu viên. Ha ha còn ở nhà chờ các ngươi trở về, Giang tiên sinh. Cố mỹ nhân, ngươi đáp ứng chúng ta chín trương tự chủ còn không có phát. Giang thư huyền đột nhiên mở mắt ra, hắn luôn luôn lạnh leo vô tình, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ đi theo cô khê kiểu mà đi, chính là hiện tại, thế giới này là cô khê kiểu muốn bảo hộ, thậm chí còn, không tiếp trả giá chính mình sinh mệnh. Còn có trên mạng những người này, bọn họ vốn không quen biết, chính là Cố Khê Kiểu vẫn luôn thực yêu quý nàng này đó Fans, này đó Fans cũng đồng dạng ái nàng. Cổ võ giới những người đó, Thư Thần, Giang Hãn, Bách Lý Bân, Lạc Văn Lãng, Tiêu Vân. Những người này mỗi một cái đều là tươi sống, đều là nàng liều mạng đều phải hộ này vô ưu. Mà những người đó cũng là đua mệnh chúc phúc bảo hộ nàng. Ngươi tính sai rồi một sự kiện hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chữ tử hằng, người lực lượng là vô cực hạn. Ầm vang Giang thư huyền trên cổ kia khối ngọc phát ra một đạo manh liệt quan mang. Một đạo màu tím lôi đình ầm vang mà xuống, tức khắc, vô số lực lượng theo lôi đình hối nhập hắn trong cơ thể, trong tay hắn trường kiếm tựa hồ cảm giác được trong thân thể hắn năng lượng, phát ra một tiếng minh thanh. Đây là cố khê kiểu để lại cho hắn ngọc, quen thuộc hơi thở tại bên người tàng ra, liền giống như, nàng còn ở giống nhau. Trừ tử hàng nhìn khí thế dần dần bò lên Giang thư huyền, trên mặt biểu tình biến đổi. Hắn vẫn luôn đều biết, hắn lớn nhất đối thủ là Cố Khê Tiểu, chỉ cần nàng không còn nữa, trên thế giới này liền không có người có thể ngăn cản được hắn bước chân, chính là nàng chỉ cần ở một ngày, hắn sở thiết kế thiết đều không thể sẽ thực hiện. Sự thật cũng là như thế, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nàng phía trước phía sau phá hủy chính mình hơn phân nửa cơ hội, vốn nên dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể lực lượng đều bị nàng hủy diệt rồi, cũng may. Hắn cuối cùng thành công đánh cắp toàn bộ mạch máu lực lượng, tuy rằng quá trình bất đồng, nhưng cũng đạt tới mục đích của chính mình. Ông trời cũng ở giúp hắn, cố khê kiểu biến mất. Nàng một biến mất, Giang Thư Huyền nhất định sẽ theo nàng rời đi, liền không có người có thể ngăn cản được hắn bước chân. Chính là, như thế nào cũng không có thể dự đoán được, cố khê kiểu trước khi rời đi, còn cho hắn bày một đạo, nàng thế nhưng, để lại nàng cường hãn nhất lôi đỉnh chi lực. Đêm này đó đều cho Giang Thư Huyền. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nàng như thế nào có thể làm được như vậy? trừ tử hàng sau này lui một bước, vì cái gì, vì cái gì cố khê kiểu rõ ràng đều không còn nữa, thuộc về nàng lực lượng thế nhưng còn ở. Không chỉ có ở, còn cùng Giang Thư Huyền lực lượng dung hợp. Giang Thư Huyền nhìn lòng bàn tay màu tím kiếp lôi, đêm này cùng chính mình thất xương kiếm dung hợp. Ta sẽ làm ngươi trơ mắt mà nhìn chính mình một chút biến mất, mà ngươi lại bất lực. Màu lam cùng màu tím quang cuốn quanh, quang ảnh sở qua mà, không gian rách nát từng sợi cái khe. Tại đây đồng thời, toàn bộ trong thiên địa tràn ngập màu lam quang ảnh. Trừ tử hàng quanh thân hắc khí ngưng tụ thành phòng hộ bị bổ ra, hắn chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình ở bị một chút rút ra. Giang thư huyền, cố khê tiểu đã chết, nàng đã chết, ngươi biết không? Nàng cứ như vậy một chút biến mất ở cái này trong thiên địa, ngươi cảm thấy thế giới này còn có tồn tại tất yếu sao? Ngươi có phải hay không tưởng hủy hoại thế giới này? Giang thư huyền biết trử tử hằng ở đánh cái gì chủ ý, chính là hắn lại không quản, chỉ là lẳng lặng mà nhìn kế tiếp một màn. Nhìn đến hắn như vậy, trử tử hằng mới trong lòng vương lỏng, hắn dùng tinh thần lực ở hướng bạch hổ bọn họ tuyên bố phá hủy thế giới mệnh lệnh, hắn hiện tại toàn thân lực lượng bị Giang thư huyền phong ấn ở. Chỉ có bạch hổ bọn họ sát càng nhiều người, hắn lực lượng mới có thể một chút trở về. Chính là trừ tử hàng gương mặt tươi cười thực mau liền biến mất, hắn nhìn đến, hòa bình tiểu đội 100 người khiêng thượng bọn họ đại quân. 100 người, đối thượng vạn người đại quân. Úc Ninh chỉ huy máy móc nháy mắt truyền phát tin một màn này, trên mạng cư dân mạng lại lâm vào tân một vòng khủng hoảng. Đó là hòa bình tiểu đội. Bọn họ đối diện là cái gì? Quân đội vạn người. Thiên. Các ngươi chạy mau A. Bọn họ không phải là muốn cùng này vạn người đối kháng đi. Những người này không ở hiện trường, chính là cũng có thể cảm giác được, này vạn người thực lực có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ quả thực không thể tin được hòa bình tiểu đội có thể đánh thắng được này vạn người. Rốt cuộc hòa bình tiểu đội lớn tuổi nhất cũng bất quá 20 tới tuổi. Cổ võ giới cũng cảm nhận được này cổ đại quân, chính là hiện tại, cổ võ giới không ai có thể đủ chống lại. Nếu nói còn có ai có thể cùng bọn họ chống lại, cũng chỉ có cô Khê Kiều một tay sáng lập hòa bình tiểu đội. Các ngươi xem, hòa bình tiểu đội thành công. 5.555 bọn họ đều cùng ta đệ đệ giống nhau đại, nhìn đến bọn họ bị thương, tâm hào đau. Cảm ơn các ngươi. Hòa bình tiểu đội, hoàn mỹ mà đối kháng này vạn người đại quân. Thấy như vậy một màn, máy tính trước mặt mọi người hẳn là sẽ nhảy dựng lên hoan hô mới là, chính là, không ai. Bọn họ chỉ lẳng lặng mà nhìn trên video, này trăm người tiểu đội đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn giữa không trung giữa không trung một đạo màu tím kiếp lôi chậm rãi tiêu tán. Sau một lúc lâu qua đi, đồng nhiên đột nhiên quỳ xuống tới, hai mắt đẫm lệ tung hành, bọn họ nói mấy chữ. Máy tính trước mặt người nghe không được thanh âm, chính là lại có thể tình tưởng nhìn đến bọn họ môi động độ cùng nói mà rõ ràng chính là ba chữ cố tiểu thư. Cho nên nói cố tiểu thư. Ta không tin. Cố Mỹ Nhân, ngươi không phải nói chúng ta cái gì yêu cầu ngươi đều có thể đáp ứng sao. Ngươi hiện tại có thể phát một cái thủy bồ sao. Hoang mạc bên trong, Chu Tự Hằng không dám tin tưởng mà nhìn này hết thảy, hắn hao hết tâm tư giết vô số người mới sáng tạo quân đội và người, liền như vậy bị giết. Vì cái gì? Rõ ràng Cố Khê Kiều đã chết, đã không còn nữa, chính là lại nơi trốn có nàng tin tức lại vẫn là giống như tính tới rồi mỗi một bước giống nhau. Hắn sở an bài hết thảy, lại tất cả đều bị phá hủy. Mỗi một lần đều là nàng, cho dù chết, nàng như cũ không chế hết thảy. Chữ tử hằng bị liên tiếp đả kích, đã nói hoàn toàn điên cuồng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Giang thư huyền rốt cuộc nói chuyện, hắn vẫn luôn không có động thủ, chờ chính là giờ khắc này, đem chữ tử hằng sở hữu tín niệm đánh nát hắn nâng lên ngón tay màu tím cùng màu lam năng lượng dung hợp thành một đoàn, sau đó ở chử tử hàng trên người nổ tung một cái hỏa hoa. hết thảy, phản phất chậm động tác giống nhau, chậm rãi nổ tung. chử tử hàng thân thể ở một chút tiêu tán, chính là hắn ý thức lại còn ở, hắn nỗ lực mở to hai mắt muốn phản kháng, chính là hắn lại bất lực. trên bầu trời không bao phủ một tầng hắc khí rốt cuộc tản ra, kim sắc dương quang chiếu vào đại địa thượng, mà lúc này đám máu chiến đấu hăng hái lúc sau hòa bình tiểu đội rốt cuộc chạy tới hoa mạc, Bách Lý Bân, Vạn Sĩ Tuyệt, Đại trưởng Lão. Những người này cũng ở một đám chạy tới. Tới thời điểm, bọn họ chỉ nhìn đến một cái mảnh khảnh bóng người đứng ở tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng ngâng nổi lên đầu, lại không có nói chuyện, khóe mắt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn rõ ràng là không có biểu tình, trên mặt như cũ như dị vang giống nhau tuấn giật chính là tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn nội tâm ở than khóc. Đại trưởng lao há miệng thở dốc, kia một câu cố tiểu thư ở đâu bị nhện ở cổ họng, giờ này khắc này, hắn nói không nên lời một câu. Sao có thể đâu? Đó là cố khê kiều a, không gì làm không được cố khê kiều a. Trận này chiến thắng, chính là cổ võ giới, thế tục giới không ai sẽ cảm thấy hưng phấn, tất cả đều bao phủ ở một tầng bi thương bên trong. Ba ngày lúc sau. Thư thần bị giang hán đỡ lại đây, nàng trong tay còn ôm ha ha, ha ha thoạt nhìn giống như thư thần giống nhau, không có tinh thần. Tiểu kiêu, ngươi trường nào thì trở về đâu? Thư thần kéo kéo miệng, muốn cười, chính là lại như thế nào cũng cười không nổi. Nàng ngưỡng ngửa đầu, bước trở về trong mắt nước mắt, ha ha nhìn không thấy ngươi, đã ba ngày không có ăn cơm. Ha ha ở thư thần trong tay rẽ rùa một chút, thư thần thấy vậy, lập tức buông xuống nó. Ba ngày không có ăn cơm, ha ha tinh thần kém cực kỳ. Ngày xưa tinh lượng hai mắt cũng phảng phất mất đi thần thái, nó từng bước một, ở hai cái địa điểm ngồi sổn xuống, xuống. Giang thư huyền nhìn ha ha, không có giao động mặt động rung một chút, hắn có thể nhìn đến, ha ha cuối cùng đứng địa phương, là cố khê kiểu cuối cùng biến mất địa phương. Mẹ, ha ha lưu lại cho ta đi. Hắn giật giật miệng, nói ra ba ngày qua câu đầu tiên lời nói. Thư thần che che miệng. Nước mắt rốt cuộc khống chế không được mà chảy ra, ân. Nàng biết, Giang Thư huyền là sẽ không rời đi nơi này. Cậu thằng cũng không có rời đi, nó nhìn đến ha ha tới, đem Hỉ Hỉ cuối cùng lưu lại lồng chim đưa tới ha ha trước mặt, ha ha, đây là Hỉ Hỉ cuối cùng lưu lại đồ vợ. Ha ha nhìn chầm chầm này căn màu đỏ lồng chim, nửa ngày lúc sau, mới nhẹ nhàng ngông một tiếng. Giang Thư huyền không nói gì, chỉ là không người ôm lấy ha ha. Ngươi cũng tin tưởng nàng còn sống, đúng không? Vậy bộ thượng, cố khê tiểu lưu lại cuối cùng một ngày với bộ, bình luận sớm đã đột phá mấy ngàn vạn. Câu ngươi, mau phát huế bộ chứng minh ngươi còn ở. Cố Mỹ Nhân, ta biết ngươi còn ở, ngươi chỉ là cùng giang đại gia an tĩnh mà tị thế đi sinh tiểu hải tử. Ta hy vọng sang năm có thể nhìn đến ngươi phơi một nhà ba người ảnh trụ. Ngươi đi ra cho ta. Cố Mỹ Nhân. Ta nhìn đến giảm chiếu phim còn ở bài người phim nữa, trước kia siêu thích thủ đồ, chính là hiện tại ta không thích, ngươi diễn mỗi một bộ đều như vậy chọc ta nước mắt điểm, nhưng mà đều không có ngươi chọc ta nước mắt điểm. Ta hôm nay đi xem thủ đồ thời điểm, điện ảnh phóng tới kết cục, tất cả mọi người ra tới, chúng ta đều giống nhau, không nghĩ nhìn đến kết cục như vậy. Cho dù là điện ảnh, ta cũng không hy vọng nhìn đến ngươi biến mất, cho nên cố mỹ nhân, ngươi mau trở lại đi. Mỗi một ngày, Cố Khê Kiều thấy bố đều soát thượng trăm vạn điều bình luận, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, không có một ngày ngưng hẳn. Trong chớp mắt, ba năm đi qua, Cố Khê Kiều lúc trước biến mất sa mạc đã biến thành vừa ra du lịch căn cứ, chỉ là, mỗi ngày chỉ cho trăm người tiến đến tham quan. Bọn họ sẽ không quên, Cố Khê Kiều, Giang Thư huyền bọn họ đã từng sở làm hết thảy. Hôm nay là năm thứ ba trừ tịch. Mỗi cái hôm nay tới tham quan người đều không có đi, muốn ở chỗ này bồi cố khê kiều ăn tết, quản lý phương ở dò hỏi quá giang thư huyền ý kiến lúc sau, liền đồng ý. Mẹ, cô A-di thật sự ở chỗ này sao? Một cái phấn nộn nữ hải tử đứng ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt, nàng run run rẩy rẩy, tựa hồ là mới vừa học được đi đường. Nữ hải mụ mụ ngồi sổm xuống dưới, ngơ ngẩn nói, đúng vậy, tư tư ngươi ở chỗ này đừng rời đi. Mụ mụ đi xem mặt trên nhìn xem liền tới. Nữ hài nghe lời gật gật đầu. Nàng nhìn mụ mụ rời đi, lúc này mới khắp nơi quan khắn lên, nàng bên chân cách đó không xa sự một chỗ vực sâu, vây thượng rào chắn. Nàng từng bước một đi xuống dịch, đột nhiên, bước chân vừa chợt mụ mụ, nàng kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, nàng lòng bàn tay tựa hồ súc thượng một tầng ấm áp, nguyên bản trượt xuống thân ảnh, nháy mắt bị người kéo. Ngầm đầu vừa thấy, Là một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại Nam Hải. Thật là, rốt cuộc ra tới Nam Hải nói thầm một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ Hải. Trên mặt là tuổi này không có lao thành. Tiểu Hải tử đi theo đại nhân không cần chạy loạn. Nơi này rất nguy hiểm. Người nhà ngươi đâu? Ta mụ mụ đi lên coi chừng A-di. Nữ Hải ngơ ngác mà nhìn trước mắt người này. Cố A-di. Nam Hải kinh ngạc ngứng mày. Nữ Hải gật đầu nàng còn lấy ra một chương ảnh chụp chính là cô A Di ngươi nhìn xem xinh đẹp sao chính là ta chưa bao giờ có xem qua nàng chân nhân Nam Hải nhìn trên ảnh chụp lún đồng tiền như hoa người sau một lúc lâu trừ hai hạ khoe miệng này không phải hắn kia mỹ nhân mama hắn nhíu nhíu mày nghiêm túc mà nhìn thoáng qua nữ hải tuấn mạo từ trên cổ lấy ra một khối ngọc ta xem ngươi về sau có đại nạn cái này đưa ngươi nữ hải tiếp nhận ngọc sau đó ngẩng đầu Lúc này, vừa mới cái kia nam hải đống nhiên biến mất, giống như cảnh trong mơ giống nhau. À, đúng rồi, vừa mới hắn đôi mắt nữ hải lấy ra trong tay ảnh chụp giống như cô Asia. Hoang mạc bên cạnh có một cái nhà gỗ, trong phòng bày đơn giản vật phẩm trang sức, giang thư huyền đổ một chén nước cấp ha ha. Sau đó ra cửa, nhìn về phía cách đó không xa địa phương, nơi đó là cố khê tiểu đã từng biến mất phương hướng. Sau lưng môn tivi. Chuyển phát tin tết âm lịch tiệc tối. Chúng ta lại nên đón tân một năm, tại đây chẳng thịnh thế, chúc đại gia tân niên vui sướng, toàn gia an khang, mọi chuyện như ý. Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đến bây giờ liền kết thúc, lại đến cùng đại gia nói tái kiến thời điểm. Làm chúng ta ở tiếng ca trung ước hẹn sang năm trừ tịch chi dạ. Làm chúng ta ở cuối cùng một phút đếm ngược, vì tân niên gieo hò đi. Giang Thư Huyền đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn phương hướng, nơi này cũng không hắc. Hắn sợ cố khê kiểu trở về thời điểm thấy chính là hát, vì thế tu rất nhiều đèn, lúc này một mảnh sáng ngời. Ba năm, còn không có trở về. Nghĩ nghĩ, trong tay hắn di động nháy mắt rơi xuống. Lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn không lưng nhặt lên di động, hắn còn muốn thay thế cố khê kiểu cho nàng các fan phát chúc phúc. Liên ở hắn nhặt di động thời điểm, một con nho nhỏ tay so với hắn cầm lấy di động. Hắn ngón tay cùng kia chỉ nho nhỏ ngón tay đụng tới. Lòng bàn tay run lên, hắn đứng lên, không dám tin tưởng mà nhìn cầm di động Nam Hải, Nam Hải cặp kia mắt, cùng ký ức bên trong, rất giống rất giống. Người kêu gì? Hắn thanh âm có điểm run rẩy, Nam Hải vai vai đầu, thực tún mà tới một câu, đại thúc, ngươi hạc hòa, ta kêu giang béo trứng. Giang béo trứng giang thư huyền ngón tay đều run rẩy lên, hắn rối tay tưởng sờ sờ hắn đầu, cuối cùng chỉ có thể nói một câu, ngươi, ngươi một người sao? Nam Hải híp mắt cười, chiều phía sau một lòng tay, ta mỹ nhân mụ mụ ở đảng kia đâu. Giang thư huyền thân thể ngẩn ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa một bóng người chậm rãi đi tới. Như cũ là tinh xảo mặt mày, trên người ăn mặc chính là kia kiện áo lông tròn áo khoác. Hắn nhìn nàng, phóng nhẹ hô hấp, sợ này chỉ là một giấc mộng, nàng chính từng bước một, chậm rãi đi tới, trắng nõn mặt ở ánh đèn hạ, mỹ đến không chân thở. Rốt cuộc, nàng đứng ở hắn trước mặt, Triển khai một mặt cười, ngươi hảo, Giang tiên sinh. Tại đây đồng thời, thi vi thượng đếm ngược song. Frank, quanh thân pháo hoa này này nở rộ, vô số người ở hoan hô. Giang thư huyền cầm tay nàng, cố tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Chính văn song, chương 601077 phiên ngoại một chia tay nên có phần tay bộ dáng. 9 tháng sơ kinh thành, liền phảng phất là một cái lồng hấp, thời tiết lại buồn lại nhiệt. Một nam nhẹ nữ sinh đứng ở đầu đường, liền đem thái dương dù đều không co căng, nàng mặt thực bạch, ngón tay rất dài, rất đẹp, trong miệng chính cắn kem ốc quế. Cuối cùng ra giòn ăn xong, nàng dùng tuyết trắng giấy ăn xoa xoa ngón tay, đi đến thùng rác biên đem phế giấy ném đi xuống. Đúng lúc này, nàng trước mặt soát, mà một chút ngừng một chiếc màu xanh ngọc xe thể thao. Đôi tay cắm vào trong túi, đam vịnh tư đứng ở tại chỗ, lặng lặng mà nhìn chiếc xe kia. Màu lam xe thể thao môn bị kéo ra, một cái dáng người cao gầy ăn mặc một thân lửa đỏ váy áo nữ tử xuống dưới, nàng bắt lấy trên mũi kính dâm, dẫm lên giày cao gót, lấy trên cao nhìn xuống tư thái đứng ở đàm vịnh tư trước mặt, một đôi hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn dùng đánh giá ánh mắt quét đàm vịnh tư liếc mắt một cái, cuối cùng tất cả đều biến thành kinh thường. Ngươi chính là đàm vịnh tư, nữ tử nhiễm sơn móng tay móng tay ở thái dương phía dưới phản xạ ra quang mang trói mắt khỏe miệng nàng câu ra một mặt chào phúng cười, đây là ta cùng Diêm Hàn đính hôn thiệp mời, hy vọng đàm tiểu thư, nhất định muốn đại giá quang lâm. Đàm Vịnh Tư nhìn trước mặt cái này trang dung tinh xảo nữ tử, ôn đại tiểu thư, ngươi xác định ngươi là muốn mời ta đi. Ôn tình bưng miệng cười, đương nhiên, ta cùng Diêm Hàn đính hôn hiện trường như thế nào có thể thiếu ngươi chúc phúc. Nga, ta đây chúc phúc các ngươi. Đàm Vịnh Tư nhúng mẩy. Đàm Vịnh Tư, Ngươi tốt nhất nhận rõ ngươi cùng chúng ta chi gian trên lệnh, không cần mơ ước ngươi không nên mơ ước người. Ôn tình lấy ra một trương màu đỏ thiệt mời, có khác thâm ý mà nhìn Đàm Vịnh Tư, Diêm Hàn là Diêm Gia người thừa kế duy nhất, ngươi hẳn là biết hiện giờ Diêm Gia ở kinh thành địa vị, Diêm Hàn bất quá là chơi chơi thôi. Chỉ bằng thân phận của ngươi, Diêm A-di căn bản là sẽ không làm ngươi bước vào Diêm Gia nửa bước. Đàm Vịnh Tư nghe được không kiên nhẫn? Từ ôn tình trên tay rút ra kia trương thiếp vàng thì mời. Được rồi, đính hôn hiện trường đúng không? Ta sẽ đi. Ôn đại tiểu thư thuận tiện nhắc nhở một câu, mang giày cao gót lái xe, thực dễ dàng ra tai nạn xe cộ. Ôn tình bước chân một đốn, hơi kem té ngã, nàng quay đầu, hung tợn mà nhìn Đàm Vịnh Tư liếc mắt một cái. Vốn dĩ hôm nay là nghĩ đến xem Đàm Vịnh Tư nghèo túng bộ dáng, không thấy được đều loại này lúc thế nhưng vẫn là chính mình bị tức gần chết. Thật là. Đỉnh đầu Thái Dương Đại đến chói mắt, Đàm Vịnh Tư nhìn trong tay lửa đỏ thiệt mời, trong mắt đều là lạnh lẽo. Liên ở ngay lúc này, trong túi di động vang lên, là một trận dễ nghe du dương tiếng Trung. Huyên huyên, thưởng ngươi nữ vương đại nhân. Đàm Vịnh Tư biểu tình hoan không ít, liền thanh âm đều phóng nhẹ một chút. Diệp huyên, nàng bạn cùng phòng kiêm bạn bè tốt, từ sơ chung bắt đầu liền ở một cái trường học cho tới bây giờ. Thưởng ngươi cái đại đầu quỷ bên kia truyền đến một tiếng tiếng gầm gừ tình huống như thế nào lão nương một hồi tới toàn hệ đều ở truyền cho ngươi cùng Diêm đại thiếu gia nháo chia tay đúng vậy ta đại gia Diệp Huyên lại là một trận dí gào các ngươi này hai mẫu mực tình lữ, sao có thể sẽ chia tay Đàm Vịnh Tư nhìn đường cái thượng xe tới xe lui thanh âm thực bình tĩnh Huyên Huyên Diêm Hàn Hàn muốn đính hôn ngươi tùy tiện soát soát chăng web, đều là hắn đính hôn tin tức Di động bên kia an tĩnh một cái chớp mắt, nửa ngày sau mới truyền đến Diệp huyên thật cẩn thận thanh âm, Kia cái gì, thân ái, ngươi có khỏe không? Khá tốt đàm vịnh tư dùng tay che hạ đôi mắt, đáy lòng ấm áp, dùng năm năm thấy rõ thế giới này bản chất, là ta kiếm lời. Ngốc nỉu Diệp huyên mặc một chút, ngươi về trước phòng ngủ, chúng ta lại nói. Ai còn phải chờ một chút, ta hôm nay ngày hành tính toán còn không có tìm được thích hợp người. Đàm vịnh tư bỗng nhiên nói lúc này còn xem bói người này tâm đại đàm vịnh tư cắt đứt điện thoại vừa muốn đi lại thấy bên người nàng ngừng một người tuổi trẻ người dáng người cao dài khuôn mặt tuấn mỹ là đương thời lưu hành hoa dạng mỹ nam người trẻ tuổi trong tay cũng cầm di động hắn nhìn đàm vịnh tư ngươi cũng chơi kiểu thiên vong du đàm vịnh tư sửng sốt một chút sau đó đung nhiên nghĩ đến chính mình di động tiếng chuông chính là kiểu thiên tuyên truyền khúc ừ từ nhỏ cùng ta mụ mụ cùng nhau chơi Ta cũng là bị ta mụ mụ kéo đi chơi đường an từ lúc bắt đầu ôn tình cùng Đàm Vịnh Tư nói chuyện thời điểm liền ở, nhìn vừa ra rất là xuất sắc diễn, ngươi xem ta là cái kia thích hợp người sao. Cái gì? Đàm Vịnh Tư không phản ứng lại đây. Ngươi không phải nói đoán mệnh. Đường an đem chính mình vụn vặt đầu tóc sau này khẩy khẩy chọn người không bằng đâm người, ngươi muốn hay không thay ta tính một quẻ. Đàm Vịnh Tư đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, sau đó vươn ba ngón tay. Đường An rất biết điều liền lý giải, hắn từ trong túi móc ra một cái bóc ra, lấy ra một chồng tiền cấp Đàm Vịnh Tư. Đàm Vịnh Tư tiếp nhận một chồng tiền, từ bên trong rút ra tam trường, lại đem này một chồng tiền trả lại cho Đường An. Ngươi tưởng tính cái gì? Đàm Vịnh Tư đem tiền bỏ vào trong túi, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường An.